Tu Quỳnh xin kính chào tới cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc quyền Chi Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Lực đời được viết bởi tác giả Phạm Xuân và ngay bây giờ Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Để hạ thấp vị thế của chị Hương, khi có cuộc họp gia đình, bà luôn kiếm cớ để chị không tham gia. Lúc nào bà ấy cũng ra rước từng mớ cô thủy và chê bai chị Hương. Anh vẫn có lương tác mắt Vì cách cư xử của mẹ đối với vợ Bà Hải giải thích Vì mạng hai người không hợp nhau Nên khắc khẩu thế thôi Thật ra là bà giận cá chém thớt Không làm được gì bà thắm Nên trút giận lên cô cháu gái Trong tâm tâm bà Hải chỉ muốn có cơ hội Để làm nhục chị Hương trước mặt mọi người Hôm nay cơ hội đã đến Nhưng xem ra bà đã không hoàn thành Khi thằng con trời đánh Cứ bên vực vợ đó Và những đứa con khác của bà Cũng như thế Cô Nhi đến ngồi trước mặt mẹ ôm tồn bảo Mẹ thấy chưa? Khi không mẹ lại làm cả nhà xáo xào lên Thôi mẹ, đừng có bán nhà nữa Nhà mình có phải thiếu tiền đâu Mà phải bán nhà hả mẹ? Mẹ để nhà cho anh Vĩnh đi mẹ Bà Hải nhìn con gái bằng đôi mắt nảy lửa Mày thì biết cái gì mà nói Tao đã quyết định là phải bán nhà Không có ai bàn ra bàn vô gì nữa cả Cuối cùng việc bán nhà cũng đã được quyết định Vợ chồng anh Tuấn, cô Hồng muốn nhanh chóng bán để nhận tiền. Sợ để kéo dài, bà Hải lại thay đổi quyết định. Cô Thủy biểu môi. Căn nhà cùng đã xuống cấp, càng để lâu càng mất giá. Bây giờ bán đi, mỗi người chắc cũng được trên dưới 50 triệu đó. Cô Hồng cười đáp. 50 triệu cũng đâu phải số tiền nhỏ, em cũng chỉ cần gửi ngân hàng lấy lại là được rồi. Anh Tuấn hỏi cắt cớ. Thế cô nợ bố 15 triệu Thì cô tính sao đây Cô Hồng luống cuốn rồi bảo Chuyện nào ra chuyện đó Sau đây em sẽ trả cho mẹ rồi không đợi bà Hải hỏi Cô còn giàu tính luôn 15 triệu vị chi một người Cũng thêm được 3 triệu đó Cô Hồng thở dài nói Nhưng bây giờ em chưa đủ tiền Cô Thủy cười nói Không sao đâu Lúc nào bán nhà được thì trừ lại cũng được mà. Thế là mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng. Anh Vĩnh chỉ có ý kiến. Để tụi nhỏ học xong năm học này rồi hẳn bán nhà cho người ta. Anh Tuấn kết luận Cứ rào bán nhà đi được giá thì bán ngay. Nhưng chỉ trao nhà trong tháng 6. Như vậy mọi người đã thấy được chưa? Mọi người không nói gì xem như đã chốt. Bà hãy xem như đã đạt được mục đích. Bà vỗ về anh Vĩnh Con cũng lớn tuổi rồi, lại có bệnh, về quê không khí sẽ tốt cho sức khỏe của con hơn. Mẹ sẽ cho miếng đất trong vườn để làm nhà. Mẹ con có điều kiện gần gũi nhau. Bà Hải ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Bà khăn khăn đòi bán cho được ngôi nhà ông Điền để lại, để Vĩnh và vợ con phải về quê sống cạnh bà. Dù bà không ưa gì chị Hương, nhưng suy đi xét lại, ngoài vợ chồng anh Vĩnh, không có đứa con nào có thể rời phố. Mà về bên bà Bao nhiêu năm nay Bà ở một mình thật ra cũng đã quen Nhưng công việc làm ăn của bà Hải Nói đúng ra là chuyện cho vay Và cầm đồ Càng ngày càng phát triển Lúc này đang là năm 2003 Cuộc sống của người dân ở quê bà Đã khởi sắc Trước đây người ta vay chủ yếu Để mua phân bón ruộng Bây giờ nhiều người cần vay vốn Để kinh doanh hoặc mở dịch vụ Nắm vững được thị trường vay vốn Bà Hải bắt đầu nhanh chóng thay đổi phương thức thu lãi Cũng như điều kiện vay tiền Bà không mua lúa non nữa Việc dự trữ lúa chiếm mất rất nhiều diện tích Lại bụi bằm Không kể năm nào cũng có lũ luộc Mà chưa bán kịp thì phải thuê người đến Mang lệnh chất ở nhà từ đường Cũng bất tiện Bây giờ ai muốn đến vay tiền Đều phải có thế chấp đàng hoàng Lãi suất của bà gấp đôi lãi suất ngân hàng Nhưng nhanh gọn Bà Hải nói với mọi người Lãi suất vậy là còn rẻ chán Nhưng bà làm như vậy Là để đứt cho con cháu Ngoài ra, mới đây bà Hải Còn làm thêm dịch vụ cầm đồ Tuy nhiên, chỉ những cái gì có giá trị Bà mới cầm Số tiền khách nhận chỉ bằng khoảng 1 4 Cao lắm là 1 3 giá trị Của sản phẩm Dịch vụ này mang lại Lãi cao ngất ngưỡng Bây giờ ngày nào Cũng có người vào nhà bà nượm nượp Bà Hải vừa mừng vừa lo Mừng là vì dễ dàng kiếm tiền, lo là vì ở một mình, lỡ như nhà có trộm vào thì sao? Bà làm sao có thể xoay sở? Bây giờ không phải như ngày xưa, chiếc xe đạp để đâu mấy ngày vẫn còn nguyên đó. Lát đá ở quê, bà đã thấy trộm bắt đầu xuất hiện. Do đó, bà hãy bắt đầu lo lắng. Gần đây bà đã tụ một chiếc két sắt xinh nhất, rồi bà còn phải nhờ đứa cháu họ đang học lớp 10 đến ở cùng, Nhưng dù gì con bé ấy cũng không phải là ruột rạ Nhớ một ngày nó nổi lòng tam thì sao Bởi thế bằng mọi cách Bà phải ép cho được vợ chồng anh Vĩnh về quê để sống Trong kế hoạch ngày hôm nay Bà không để nói ra việc lũ trẻ Không phải là con anh Vĩnh Nhưng con trai bà quá quan tâm tới chúng Bà nóng giận quá nên mất kiểm soát Thực ra trong lòng bà chẳng có chút nghi ngờ nào cả Nhưng mà phóng đau thì phải theo đau Sự việc không thể ngừng lại như thế Để đạt được mục đích Bà Hải đã không từ bất cứ thủ đoạn Bà Hải không đạt được kết quả Làm nhục cô con dâu Nhưng dù sao Bà cũng đã quyết định được việc bán nhà Thế nào vợ chồng chị Hương Lại không về quê Mà về quê rồi thì làm sao thoát được tay của bà Ai chọc giận bà rồi Bà không để yên cho đâu Bà Hải bỏ về Mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về Chỉ còn gia đình anh Vĩnh ở lại. Anh Vĩnh ngồi ngỡn người một lúc. Xong, anh đến sau tủ bàn thờ, lấy một chai rượu ra, tu một hơi dại, rồi anh nghêu ngao hát không đậu không cuối. Anh tu thêm một ngụm, rồi tiếp thêm một ngụm nữa. Chị Hương nóng ruột, nhìn chồng uống cần hết chai rượu mà không dám lên tiếng. Anh Vĩnh đưa chai rượu lên. Thấy đã gần cạn, anh lại đến bên tủ bàn thờ, định lấy thêm chai khác. Chị Hương chạy lại can trọng. Anh à, anh đừng uống nữa, anh đã uống nhiều rồi. Anh Vĩnh trừng mắt nhìn vợ, những tia gân máu lồng lình sồng sọc. Mày biết cái gì mà nói? Chị Hương dịu dàng đáp. Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Anh Vĩnh cười cà cà bảo. Mày lo cho tao thật sao? Không phải mày muốn tao chết đi để theo thằng khác à? Chị Hương tạng tốt nói. Kìa anh. Đột nhiên anh Vĩnh đặt chai rượu lên bàn cái cạch. Xong anh bước tới trước mặt chị Hương xịa sói. Hồi nãy tao muốn giữ thể diện cho cái nhà này nên tao không nói. Bây giờ mày hãy khai đi, mày có tăng tiểu với đứa nào hay không? Chị Hương lùi sát vách. Anh đang nói cái gì thế? Lâu này tôi với anh thế nào anh không biết sao? Anh Vĩnh sấn tới. Tao làm sao mà tao biết được? Tao biết mày lấy tao mà không yêu tao. Trong lòng mày chỉ có thằng đó tôi đúng chứ? Chị Hương nghe ngào nói ở đây đã mất từ lâu Anh hãy để cho anh ấy yên nghỉ đi Anh Vĩnh cười khảy bảo Còn thương nhau giữ chưa Mà tôi Chuyện ngày xưa cho qua Bây giờ mày có làm chuyện gì khuất tất nữa hay không Không có lửa làm sao có khói Mày không làm gì Tại sao mẹ tao lại nhắc Chị Hương lắc đầu đáp Tôi không làm gì có lỗi với anh hết Tại sao anh không tin vợ con Mà nghe những lời vô căn cứ như vậy Anh Vĩnh kéo cầm chị Hương lên Vô căn cứ Tao hỏi mày lận cuối Mày khai đi Mày có tình ý với thằng nào Có phải mày lợi dụng lúc tao đi làm vắng nhà Rồi lại đi với thằng khác hay không Chị Hương kêu lên Anh say rồi tôi không nói chuyện với anh nữa Anh Vĩnh vùng tay lên Tác tới tấp vào mặt chị Hương Say à Mày bảo tao say à Chị Hương quát lớn Tại sao anh đánh tôi Mấy đứa còn ở trong nhà Nãy giờ nghe ba mẹ cãi nhau Đứng sau bức tường Bây giờ nghe tiếng kêu của chị Hương Chúng vội chạy ra Thiện và Kiều ôm chặt lấy anh Vĩnh Thanh thì kéo mẹ Trốn lùi ra phía sau bếp Anh Vĩnh vẫn còn say máu Hớt hai đứa con ra Chạy theo chị Hương Kiều hét lên Bà ơi bà đừng có đánh mẹ Rồi nó ngồi bệt xuống đất Ôm chân bà nó Anh Vĩnh trừng mắt nhìn con gái Mày thả tao ra Mày có muốn tao đánh mày giống như con mẹ mày không? Kiều đưa cái đầu ra Bà đánh đi Bà đánh con đi chứ bà đừng có đánh mẹ Hình như sự kiên quyết của con Kiều Làm cho anh Vĩnh có phần chùm lại Anh nhìn mấy đứa con Tụi bay Về phe mẹ bay hết có phải không? Rồi tự nhiên anh ta cười khanh khách Bà ấy là mẹ chúng mày cơ mạ mà. Thiện ôm lấy tay anh Vĩnh Bà ơi bà đi ngủ cho khỏe đi ba Đừng nói chuyện nữa, mẹ là mẹ, thì ba cũng là ba của chúng con. bà đừng nghe người ta nói bậy. Nét mặt anh Vĩnh, nhăn nhúm lại. Người ta? Nói bậy? Anh Vĩnh nhìn thẳng vào mặt Thiện. Người đó là mẹ tao, mày có biết không? Là mẹ của tao đấy. Thiện rơm rớm nước mắt. Sao lúc nãy ba luôn đứng về phía mẹ, mà bây giờ ba lại thay đổi như vậy chứ? Anh Vĩnh lão đạo bước đi. Vì tao muốn giữ thể diện cho cái nhà này Cái nhà này nếu mất luôn thể diện Thì phải sống thế nào đây Rồi anh Vĩnh lại ôm lấy đầu Sảo số của tôi lại khổ như thế này chứ Kiều không có vẻ gì là sợ hãi Nó nói như một người lớn Ba mà cũng biết kêu khổ sao Ba khổ cái gì Chỉ có mẹ là khổ tôi Tại sao ba không tin mẹ và chúng con Hay là ba cũng muốn đưa chúng con đi thử ADN Ba nói đi Có phải ba muốn như vậy hay không? Nếu ba nghi ngờ thì ba thử đi Con tình nguyện đi trước Anh Vĩnh không biết nên trả lời thế nào Kiều nói tiếp giống nghẹn ngạo Chẳng phải trước đây ba vẫn que anh thiện Có dò he lít ở bên tai giống ba sao? Chẳng phải ai cũng nói con và chị Thanh giống y bà nội sao? Ba dình đi Có đứa nào có phải con ba hay không? Mấy đứa trẻ khóc thuốc thiết Anh Vĩnh chừng đã tỉnh rượu đôi chút Anh gắt lên Còn chết đâu mà tụi bay phải khóc như vậy chứ Kiều đứng dậy chỉ vào mặt ba nó Tại sao bà lại đánh mẹ Mẹ có làm gì sai chứ Bà cũng giống như bà nội ba là người độc ác Rồi bà nội và ba cũng sẽ không có kết cục tốt đâu Nói xong còn bé Bật khóc chạy ra ngoài Anh Vĩnh nói với Tiều Cái con trời đánh Mày nói ba mày như thế sao Mày đi đâu đấy Mày về đây cho tao Nói xong anh Vĩnh muốn chạy theo Kiều Nhưng vừa giờ bước thì anh đã ngã cụp xuống. Chị Hương và Thiện vội đến dìu anh vào giường. Anh quờ quạng nói líu riếu không rõ. Chị Hương lấy cái tàu, bỏ sẵn ở dưới giường. Chị đã quá quen với việc này. Quả nhiên chị vừa kê cái tàu vào là anh đã nôn ra như cái vội. Chị Hương nhúng cằn ướt, lau mặt cho chồng, lấy lì nước ấm cho chồng xúc miệng. Xong chị đặt anh nằm xuống. Anh nằm im một lát, lại cửa quậy liên tục rồi lại nôn ói. Chị lại lâu rồi lại xoa đầu ở hai chân cho anh. Mất gần hai tiếng đồng hồ, anh Vịnh mới chịu ngủ yên. Chị Hương bước lên nhà trên, chị thắp hương rồi chắp tay khấn vái với bà. Trên dị ảnh, ông Điền vẫn nhìn chị bằng cái nhìn bao dung. Chị cảm ơn trời Phật đã cho chị người cha chồng tốt như thế. Bây giờ có lẽ ông đã ở trên thiên đường, xin ông hãy phù hộ cho gia đình chị được bình an. Chị Hương đứng một lát rồi sực nhớ ra, Chị bảo Thanh đi tìm Kiều về Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống Sao bây giờ con bé vẫn chưa về chứ Chị Hương lo lắng Chị lại chạy theo Thanh Nhưng vừa đến ngõ thấy Kiều đã về tới Nó chạy tới ôm lấy chị Hương Khóc thuốc thiết Mẹ ơi Chị Hương ôm lấy Kiều trụ quàng tay Ôm luôn cả Thanh đang đứng ở đó Nước mắt chị rơi lã chả Trên mái tóc của hai đứa con Tại sao chị lại khổ như thế Từ nhỏ tới lớn chị chưa hề ở ác với ai thì sao chị toàn gặp chuyện oan trái Dẫu gì chị cũng là vợ anh Vĩnh Sao mẹ chồng chị lại đối xử với chị như thế Chị hư muốn chứng minh cho mọi người biết Chị trong sạch Nhưng bằng cách nào đây Chị từ nhủ chị không làm điều gì khuất tất Chị không thẹn với lòng và với mọi người Chị có thể ngỡn đầu lên mặt sống Chị phải cứng rắn Phải là chỗ dựa cho các con Chúng cũng là động lực cho chị sống tiếp Những ngày sắp tới, mẹ con chị chắc chắn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Nhưng chị đã chuẩn bị tâm thế. Chị gạt nước mắt, dẫn hai cô con gái vào nhà. Chị Hương trằn rọc mái, không thể ngủ. Hơi thở nồng nặc mùi men từ chồng cứ phá vào người chị. Chị nếp sát vào vách tường để có một khoảng cách với chồng. Không hiểu sao đã gần 17 năm vợ chồng. Chị Hương vẫn không sao quen được. Cái mùi ngai ngái giữa mồ hôi và mùi rượu. Toát ra từ người chồng. Anh Vĩnh đã ngủ say. Dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt của ngọn đèn ngủ, chị Hương thấy nước chảy cháy dài trên mếp chồng. Chị muốn lấy khăn lâu cho anh, nhưng chị sợ làm anh thức giấc. Rồi không biết anh sẽ còn nói thêm những lời cay nghiệt nào. Chị Hương thở dài đau đớn nhìn anh. Sao anh không chịu hiểu cho chị, lại ghen bóng ghen gió với một người đã mất từ rất lâu, lại không tin tưởng vào sự thủy chung của vợ anh. Chị có phải là người không đoan chính Như những lời mẹ chồng chị đã mắng đâu chứ Chị Hương gác tay lên trắng Nhớ về tội con gái Với chút ngậm ngùi Chị cũng là người có chút nhan sắc Như người ta tường bảo hồng nhan bạc mệnh Chị gặp vài yêu anh Sang Là người cùng quê Hai gia đình đã gặp mặt Và bàn chuyện cưới xin Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Đùng một cái Chiến tranh biên giới Tây Nam Ngày càng ác liệt Anh tình nguyện ở lại trong quân đội, không ra quân như dự kiến. chỉ định lại mong chờ đem đêm cầu nguyện cho người thương, trận cứng đá mềm. Nhưng chỉ 8 tháng sau, khi anh trở thành người lính chính quy, thì có giấy báo tự gửi về. Chị Hương như ngay như vậy, đau khổ mất một thời gian. Năm đó, chị vừa mới 23 tuổi. Đã 5 hay 6 năm gì đó, sau ngày anh sang ra đi, Chị Hương không còn nghĩ tới chuyện lấy chồng. Cũng có vài người thanh niên tự tế tới làm quen, đặt vấn đề kết hôn. Nhưng chị đều từ chối. Chị không cho người ta cơ hội, cũng đánh mất cơ hội của bản thân. Chị cảm thấy rất hối tiếc. Hồi đó chị yêu anh rất nhiều, nhưng lúc nào chị cũng luôn giữ mình, không chịu dâng hiến cho anh. Phải chi ngày đó chị cứ dễ dãi một chút. Biết đâu bây giờ chị đã có con với anh. Chị đã làm nám cưới, Và không cô đơn như bây giờ rồi một ngày kia bà hãy tới nhà chị nói chuyện với bà Thảo mẹ của chị Hương không biết bà hãy đã t tỷ tê dị với mẹ chị mà lúc bà về mẹ chị cứ nhìn con gái rồi tở dạ ít bữa sau bà hãy lại đến lần này bà mang theo ít hoa quả và lâng la làm quen với chị Hương bây giờ chị mới biết bà hãy mới về quê chưa lâu là chị dâu của chú Hiếu bạn của ba chị Nhà bà Hải cách nhà chị mấy cái ngõ Chưa đầy tháng sau Bà Hải đã trở thành người quen của nhà chị Hương Lúc nào bà cũng vui vẻ Cười tươi Làm cho mọi người trong nhà chị Hương đều có cảm tình Rồi bà Hải còn hứa với ba mẹ chị Hương Sẽ xin cho cậu Vi Em út của chị Vào dậy ở trường Phổ Tông Trung học Đóng trên địa bàn huyện Sau khi cậu tốt nghiệp trường đại học sư phạm Một hôm Bà Hải dẫn đến Nhà chị Hương, một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt anh ta khá điển trai, nhưng đôi mắt thì hơi kém thần sắc. Người đàn ông lịch sự cúi đầu chào mẹ Hương. Hai người ngồi xuống bộ bàn ghế ở giữa nhà. Bà Hải đoan đã bảo. Giới thiệu với chị đây là Vĩnh, là con trai đầu của tôi, mà trước đây tôi có nói với chị đấy. Mẹ chị Hương gật đầu khẽ càng đáp. Để tôi gọi con Hương lên. Lúc mẹ gọi chị Hương còn đang băm chuối Chị đứng lên, rửa tay qua loa Rồi bước vào trong nhà Chị ngạc nhiên thấy người đàn ông Đang nhìn chị chăm chú Chị bẻn lẹn đứng sau lưng mẹ Cuối chào khách Châu chào bác, châu chào chú Bà Hải thoáng chút công bằng lòng Sao cháu lại gọi anh là chú Anh cũng chỉ hơn cháu đâu có chục tuổi chứ mấy Chị Hương lĩ nhí Dạ Bà Hải mỉm cười bảo Hương ạ, nói xa nói gần, chẳng qua là nói thật. Bà Hải đứng lại một giây, nhìn thẳng vào mặt chị Hương, có ý dò hỏi. Lâu nay bác cũng may đến gặp cháu. Bác thấy cháu là người nết na, nhu mị, nên bác có ý muốn cưới cháu về làm dâu của bác. Chị Hương kinh ngạc, chị lắp bắp. Bác nói là... Bà Hải chăm chú nhìn chị Hương. Bác muốn cháu làm con dâu của bác. Con gái làng mình cũng dịu, Nhưng bác chỉ chọn cháu đó Cháu cũng biết anh Vĩnh chứ Hồi nhỏ anh Vĩnh vẫn ở đây kia mà Sau giải phóng Anh lên tỉnh đi làm Rồi ít về Nên cháu mới quên đó Chị Hương ngẩn lên bảo Dạ cháu cảm ơn bác Bà anh Nhưng mà cháu chưa muốn lấy chồng Cháu chỉ muốn ở cạnh ba mẹ cháu thôi Bà Hải ngọt nhạt bảo Cháu cũng đã lớn tuổi 28 29 rồi con chờ đợi gì nữa chứ Chẳng phải các em gái của cháu Đã yên bề gia tớt sao? Cháu ạ Duyên tới thì mình phải đón nhận chứ Không thì hối hận không kịp đâu đó Hôm trước bác có nói chuyện với mẹ cháu Mẹ cháu chỉ bảo đợi ý cháu thôi Anh Vĩnh nhìn chị Hương Đột nhiên lên tiếng Cô chê tôi già sao? Chị Hương lúng túng đáp Dạ không tôi đâu có dám chê anh Tôi chỉ sợ mình không xứng với anh tôi Anh Vĩnh đứng dậy bảo Vậy là chốt nhé, con đồng ý lấy vợ theo ý mẹ, chúng ta về thôi. Chị Hương còn đang ngơ ngát, bà Hải đã mỉm cười đứng dậy, không quên nói với mẹ Hương. Thôi thế chị nha. Bà Hải bước đi vài bước còn quay lại. À, chuyện của cháu Phi, tôi đã lo được. Chỉ hơn tháng nửa tôi là nhận giấy báo, chị cứ yên tâm đi. Bà Hải và con trai ra về trước sự ngỡ ngàng của chị Hương, chị ngồi vịt xuống đất. Thế này là sao hả mẹ? Bà Thảo thở dại. Tất cả là do mẹ. Mẹ đã nhận lời mà không hỏi ý kiến của con. Chị Hương nôn nóng. Mẹ nói đi là sao? Bà Thảo kéo con gái vào trong buồn. Nước mắt rương rương. Bà kể hết sự tình. Thì ra mấy tháng trước, ông Thảo đâu phải nằm trong nhà tương lớn. Bà phải đi vay tiền để chạy chữa cho ông. Vợ chồng ông xăm lúc này làm ăn không được thuận lợi. Thi thì mới lấy chồng năm ngoái, vì đang học đại học. Chị Hương thì cứ lơ ngơ như người ở trên cung trăng, bà Thảo không biết xoay chạy ở đâu. Bà Thảo được người ta giới thiệu đến nhà bà Hải, bà đang ở sống trên. Trước khi cho vậy bà Hải đã điều tra lý lịch nhà bà Thảo. Khi bà biết bà Thảo có đứa con gái xinh xắn, đã hơi quá tuổi mà vẫn chưa có chồng, bà thay đổi thái độ và cho vay tiền ngay mà không cần thế chấp như ban đầu. Ít lâu sau, ông Thảo có ai bệnh về nhà nhưng vẫn chưa đi làm được ngay. Một hôm, bà Thảo lo lắng khi thấy bà Hải đột nhiên đến nhà mình. Bà nghĩ đến món nợ, đã đến kỳ hạn. Bà Hải hài lòng khi nhìn thấy chị Hương. Đúng là lời đồn công sai. Bà Hải không đòi tiền, còn đề nghị giúp đỡ Phi về dạy ở trường huyền sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm. Bà Thảo cảm ơn rối rít, hẹn khi có đủ tiền sẽ mang đến trả sớm. Một thời gian sau, bà Hải đến chơi nhà bà Thảo, đề cập chuyện muốn làm thông gia với nhau. Bà Hải có cậu con trai tuổi sắp dị 40, ham làm ăn quá nên chưa nghĩ đến chuyện vợ con. Bây giờ bà Hải hối thúc quá, cậu mới băng lòng cưới vợ. Bà Hải đã nhắm vào chị Hương rất lâu. Muốn cưới chị Hương cho con trai, bà Hải cũng sẽ xóa món nợ mà bà Thảo đã vây. Bà Thảo thấy gia cảnh bà Hải khá giả, nhìn bà cũng có vẻ phúc hậu. Chắc làm dâu nhà bà Hải, con gái bà sẽ được sung sướng. Do đó, bà Thảo đã tự mình đồng ý hôn sự. Riêng về món nợ, bà Thảo hứa sẽ trả. Bà có phải bán con? Gần đây bà Thảo mới biết, cậu Vĩnh nằm trước bị tai nạn, chấn thương sọ não, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, đang ở nhà dưỡng bệnh. Lúc này bà Thảo mới băng quăng, nhưng đã hứa rồi, không lẽ phải thay đổi? Bà Thảo nhìn con gái buồn rậu. Chuyện là như vậy đó con Mẹ thấy con cũng đã lớn Dù sao cũng phải lấy chồng Chứ không thể cứ làm bà cô trong nhà Mẹ không biết cậu ta bị tai nạn Nên mới đồng ý Thật ra người ta cũng không ép uổng gì mình Nếu con không đồng ý Thì cứ nói ra Mình sẽ trả tiền cho người ta là xong thôi con ạ Chị Hương băng quăng Còn chuyện của thằng Phi thì sao Bà Thảo nghẹn ngào nói Ra sao thì ra Không xin được chỗ này Thì mình đi xin chỗ khác Quan trọng nhất là hạnh phúc của con Mẹ không ép Chị hương thở dài Chị suy nghĩ về những lời nói của mẹ Năm nay chị đã 28 tuổi Ở tuổi của chị Người trong vùng thường gọi là gái ế Chị cũng từng muốn lấy chồng Nhưng người đàn ông duy nhất chị yêu Đã bỏ chị mà đi Lấy chồng mà không yêu Liệu có hạnh phúc hay không Có lẽ chị nên từ chối đám này Chị không có chút tình cảm với anh ta Nhưng còn thằng Phi, em của chị thì sao đây? Chị đã dò hỏi giáo viên bây giờ ra trường rất khó xin bảo dạy, không chỉ ở các trường, trên thành phố hay huyện Lỵ mà ngay cả trường ở miền núi cũng thế. ba mẹ chị chỉ có mình Phi là con trai, họ rất muốn Phi được đi dạy ở gần nhà. Nếu như chị không bằng lòng gã, bà Hải đương nhiên cũng sẽ rút lại lời nói, chưa kể bà có thể gây bất lợi cho gia đình chị. Nước mắt từ dương rơi trên má chị. Chị Hương vẫn cứ ngồi yên trong phòng cho đến khi táy trời đã sập tối, chị mới giật mình đứng dậy. Chị lau nước mắt rồi bước ra ngoài. Chị đã quyết định, chỉ như người bỏ đi. Này có chút cơ hội được làm điều gì đó cho gia đình, chị sao có thể nỡ từ chối? Chị sẽ đồng ý lấy anh Vĩnh cho dù anh có trông như thế nào. Có không được bình thường như những người đàn ông khác. Nhưng có gì quan trọng đâu? Anh Sang mất rồi đối với chị Hương, lấy ai mà chẳng giống nhau. Lòng chị đã ngồi lành từ rất lâu. Thế rồi chị 3 tháng sau, đám cưới được cử hành. Có vài người trước đây từng có ý với chị Hương, dè biểu, cho rằng chị Tam giàu mà lấy chồng hơn mình cả giáp, lại là người tương tưởng không bình thường, mặc cho mọi người bàn tán, chị Hương im lặng chịu đựng. Lúc mới cưới chị về, bà Hải vẫn tỏ ra là người mẹ chồng vui vẻ, dễ gận. Nhưng chưa đầy một tán, thái độ bà ta hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần chị Hương có một chút sai sót, hay trái ý, bà hãy đã chửi mắng. Bà so sánh chị với cô Thủy rồi thở ra. Con nhà nào ra con nhà đó, công giống con con gà thì giống gà. Sao lúc trước tôi mờ mắt mà không phân biệt được gà với con vậy chứ? Sau khi cưới gần một năm, chị Hương có thai. Bà hãy nhìn chị bằng ánh mắt dò xét, bỏ mặt chị bị ốm ngán ba tháng đầu. Đến khi chị Hương hết ngán Khi ấy cái tai trong bụng của chị Đã được 5 tháng Cũng là lúc cô Nhi đi lấy chồng Trong nhà trên phố chỉ còn lại Một mình ông Điền Bà hãy không thể bỏ việc cho vây Đang thu được nhiều tiền mà lên sống với ông ấy Vì thế bà Hải quyết định Để vợ chồng chị Hương lên chăm sóc ba chồng Đang bị bệnh đái tháo đường Thoái hóa cuộc sống Sức khỏe của anh Vĩnh Cũng có phần phục hồi Anh được ông Điện xin vào làm bảo vệ Ở chi cục thuế. Thế là vợ chồng chị Hương lại lên phố sống. Anh Vĩnh trở mình, đưa tay quơ ra phía trước. Chị Hương co rứng người vào một góc. Anh Vĩnh nói ú ớ, nói mê, rồi lại nằm ngủ tiếp. Chị Hương nghe không rõ, hình như anh có nhắc đến tên chị thì phải. Chị Hương thở dài rồi rón rén ngồi dậy đi ra ngoài. Chị đã sống ở đây gần 17 năm, đã có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, Nhớ lúc chị Hương chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng Mẹ chị đến nhà chồng Xin đưa về để chăm sóc Trong thời gian ở cử Nhưng bà Hải nhất định không đồng ý Bà Hải cứ bảo là Bà Thảo cứ yên tâm Châu đích tồn của bà là vàng là ngọc Bà phải tự tay chăm sóc Chứ đâu thể cho về nhà ngoại được Bà Thảo thương con gái Nhưng chẳng biết phải làm sao Khi biết chị Hương gần sinh Bà Thảo năm ba bữa lại lên thăm chị Hương Để xem con gái đã sinh chưa Chị Hương có đi khám tay, nhưng con so thì chắc gì dự đoán ngày sinh đã đúng. Hôm chị Hương chuyển dạ, may mà bà Thảo cũng đến kịp. Bà đưa con gái vào bệnh viện trong lúc ông điện đứng sớ rớ không biết nên làm gì. Còn anh Vĩnh thì đang phiên trực bảo vệ. Vừa đưa được đến bệnh viện là chị đã muốn rạng sinh. Các cô hộ sinh phải chuyển nhanh chị vào phòng sinh và chị mới lên giường thì đầu bé đã muốn thò ra ngoài. Vì sinh nhanh quá nên người ta không chuẩn bị kịp Chị bị rách tầng sinh môn Phải câu lại vết thường khá phức tạp Nên chị phải nằm tại khoa sản trong 7 ngày Mẹ chị ở lại với chị suốt những ngày chị nằm viện Cho đến hôm chị được cắt chỉ Và bác sĩ cho xuất viện Bà Thảo giận dò anh Vĩnh Những việc cần phải làm Trùi lũi tuổi ra về Bà cũng muốn ở lại cũng không tiện Vì trong nhà còn có ông xui gia Anh Vĩnh cũng chỉ có thể giúp chị trong việc nấu ăn, nhưng việc giặc dũ đi chợ thì anh không làm được. Chị Hải phải nhờ chị hàng xóm mua đồ ăn giúp, còn chị thì phải tự tay giặt dũ quần áo trong nhà. Bà Hải có lên thăm con dâu một lần trong bệnh viện và trong một bữa ăn trong nhà. Nhìn thấy anh Vĩnh lúi húi trong bếp, bà Hải tỏ vé không hài lòng. Bà bảo với chị Hương, Bếp núp là chuyện của đàn bà, sao cô lại sai chọn làm những việc ấy chứ? Chị Hương lý nhí đáp, dạ không phải là con sai anh ấy đâu mẹ à. Bà hãy ngọt nhạt, cô nói như thế, cũng là như thế rồi. Cô không bảo thì nó tự xuống bếp làm sao? Chị Hương cười đáp, dạ là anh tự xuống đó mẹ. Bà hãy trưng trưng mắt, cô con cười được sao? Chị Hương chờ hiểu mặt chị tái đi. Như con còn yếu lắm mẹ à, bà lại thằng thiện nó hay quấy khóc. Bà Hải biểu mùi đáp Còn nít đứa nào nó chẳng quấy Hồi xưa chúng tôi sinh con có sung sướng như các cụ không chứ Ba ngày là phải dậy đi làm việc rồi Không phải 10 ngày như cô mà còn nằm ương trên giường đâu Chị Hương lật lật ngồi dậy Thằng thiện khóc ré lên Bà Hải bảo Cô nằm xuống đi Cho thằng bé bú Chiều nay cô hãy dậy mà nấu cho ba chồng Cho chồng cô ăn Thấy chị Hương chưa nằm xuống Bà rít lên Nằm xuống đi Cô muốn thằng Vĩnh biết tôi đang giáo huấn cô hay sao? Chị Hương vội vã nằm xuống vạch vú ra cho con bú Anh Vĩnh nói vòng lên Sao thằng cu nó khóc vậy Hương? Chị Hương lấm lét nhìn mẹ chồng bảo Ờ, không sao đâu anh ơi Thằng bé nó đói, em đang cho nó bú đây Chiều hôm đó bà Hải lại về quê Trước khi đi, bà còn dặn chị Hương thêm một câu Tôi đã nói rồi đấy Cô nhớ đấy Lần sau tôi lên mà thấy thằng Vĩnh nó vẫn vào bếp là cô không xong chuyện với tôi đâu. Chị Hương cuối đầu vâng già và vào bếp ngay tối đó, nhưng bà Hải thì chặn tay đến tâm thêm một lần nào nữa. Hôm nay nhớ lại chuyện cũ, chị Hương giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc chị sinh thằng Thiện, mẹ chồng chị đáng nghi ngờ sao? Tại sao bà ấy lại có suy nghĩ xấu xa đến thế về chị chứ? Chị Hương rưng rưng nước mắt, trước đây đúng là chị đã rất yêu anh Sang. Và đã từng sống chết vì mối tình đầu Nhưng anh Sang đã mất từ lâu Từ ngày về làm vợ anh Vĩnh Làm dâu bà Hải Chị chưa hề làm điều gì không phải với chồng Và gia đình chồng Sống với nhau dù không có tình yêu Nhưng cũng là tình nghĩa vợ chồng Cũng vì điều ấy mà chị đã cố gắng Tìm mọi cách để đền bù cho anh Và hết sức hiếu thuận với ba chồng Đúng là hàng tán Chị vẫn đi lãnh lương hưu cho ông Điện Nhưng chị chỉ lấy một ít cho ông vui Còn lại chị gửi lại cho ông muốn tiêu gì thì tiêu. Ông Điền dành dùm gửi về quê cho bà Hải và tính toán cho mấy đứa con có việc. Ông Điền xem chị Hương cũng như con gái bảo ban dày dỗ mọi điều nhất là lúc chị mới đến ở. Chị Hương biết ơn ba chồng vì điều đó. Lúc tăng tiện được đầy năm chị Hương định mang gửi nhà trẻ nhưng lúc đó hai năm đúng nhà trẻ mới nhận. Chị đành gửi tiền cho ông nội để đi mua hàng sỉ về bán lẻ ngay tại nhà. Cũng may từ ngày ông điền được chị Hương chăm sóc, sức khỏe của ông cải thiện hơn hẳn. Ông có thể trông cháu hàng giờ mà vẫn thấy không sao. Nhưng chị Hương cũng không nghĩ lại ông. Chị thường tranh thủ đi lấy hàng khi con đã ngủ say. Ngôi nhà ông điền quay mặt ra đường nên có thể xem là vị trí thuận lợi cho việc mua bán mà chị Hương cũng có duyên với việc bán hàng. Vài gian hàng khác mở ra gần đó, từ trước cũng không bán được đắc hàng như chị. Có lẽ vì chị bán rẻ hơn vài phần, và cũng có lẽ là chị rất vui vẻ với khách. Kể cả khi khách hỏi mà không mua, chị cũng vui. Vài ngày khi lượng hàng bán ngót đi, chị Hương lại đi nhập thêm hàng hóa. Nhờ vậy mặc dù anh Vĩnh chẳng đưa đồng nào về nhà, chị vẫn trang trải được cho cuộc sống gia đình và dành dùm được chút ít. Tăng tiện vừa hơn năm, chị lại có thai đứa thứ hai. Mặc dù vất vả, nhưng chị Hương cũng đã vượt qua và nuôi dạy các con khùm lớn, thành người. Trái với ông Điện, bà Hải lại ghét chị Hương ra mặt, chẳng bù với những ngày chị Hương chưa về làm dâu. Lúc đó, bà Hải tỏ ra vui vẻ, đôn hậu, còn khen chị nếp na nhu mị. Như sau khi chị trở thành vợ anh Vĩnh, thái độ của bà càng ngày càng thay đổi. Chị Hương không hề biết lý do sâu xa Chỉ là do chị có họ hàng với bà Thắm Chị cứ nghĩ chắc gia tế chị không bằng người ta Chồng chị lại không bằng em bằng anh Cho nên mẹ chồng chị mới không hài lòng như thế Bây giờ việc chị Hương làm Bà Hải cũng thấy không tuần mắt Bà nhìn chị Hương bể bé thứ ba Nguyết một cái thật dài rồi cao dòng bảo Đàn bà gì mà mắng đẻ thì không biết Chị biết ăn rồi đẻ, ăn rồi đẻ Cô xem cô Thủy mà làm gương kìa Người ta giàu có Tiền muôn bạc vạn Cũng chỉ sinh có hai đứa thôi Bây giờ không phải như ngày xưa đâu Mà theo cái câu trời sinh voi sinh cỏ Voi nhiều không đủ cỏ cho mà ăn Chị Hương chỉ biết cúi đầu vân dạ Không dám trả lời khác Cũng là phần làm dâu Nhưng thái độ của bà Hải với hai cô con dâu Hoàn toàn khác Với chị Hương Bà lúc nào cũng gọi chị bằng cô Bà cố tìm ra những thiếu sót để la mắng Còn với cô Thủy, bà một tiếng con, hai tiếng con lúc nào cũng tân bóc, khen ngợi. Đúng là người xưa nói không sai. Thường ai thương cả dán đi, ghét ai ghét cả, tông chi họ hàng. Mối hợn của bà Hải với bà Thắm càng tăng lên, từ ngày phát hiện ra chị Hương là cháu của bà tắm Bà nghĩ hay là bà Thắm đưa chị Hương đến làm dâu để chơi khăm bà? Bà quên chuyện chính bà đã chọn chị Hương về làm dâu. Bởi thế bà càng ghé chị hương hơn Và càng hành hà chị nhiều hơn Cho bỏ tức Mối hận về người yêu cũ của chồng Hai đứa con chú Tuấn Cô Thủy lúc nào cũng được bà Hải Nâng niu như vàng ngọc Không phải động tay động chân làm bất cứ việc gì Cứ như chúng mới chính là Cháu nội chính tông của bà Hải Còn các con của anh Vĩnh Thì bà lạnh nhạt xem như người ngoại Đương nhiên Mấy đứa cháu ngoại Bà Hải cũng thương Như bà hay nói con gái là nữ sinh ngoại tộc Nên cháu ngoại làm sao mà bằng hai đứa cháu nội của bà được chứ Chị Hương quay lại phòng nhưng chị không lên giường Chị ngồi ở trên chiếc ghế đậu ngắm chồng Những nếp nhăn đã bắt đầu hằng trên mặt anh Anh đã 56 tuổi rồi còn gì Công việc nhọc nhằn với tật nghiện rượu Đã biến anh chàng trung niên ngày xưa Trở thành một ông lão cầm nhôm Bởi vậy khi nói đến các con Bà Hải bao giờ cũng chỉ nhắc đến chú Tuấn với bà của con gái Và tránh nhắc đến anh Vĩnh Cứ như anh là một vết nhơ trong gia đình Nếu có ai vô tình hỏi Vì sao gia đình ai cũng ông này bà nọ Mà anh Vĩnh là một công nhân Thì bà Hải luôn đổ lỗi cho ông bà nội Và chế độ cũ đã làm hư hỏng đứa con trai Giá như ngày đó bà mang nó theo ra bắt Thì bây giờ nó đã nên người Lúc nào bà Hải cũng ra vẻ sót xa, bà không quên, buồn tìm tiếng tở dài ảo não. Đã bao lần chị Hương khuyên nhủ, vàng lần anh Vĩnh đừng uống rượu có hại cho sức khỏe. Anh Vĩnh cười, cho rằng uống vài ly vào buổi tối cho dễ ngủ thôi. Có sao đâu. Sau khi sinh xong thằng Tiền, anh Vĩnh bỏ rượu được một thời gian. Anh nhìn cái mặt tròn tròn của con trai, cái lỗ nhỏ xíu ở lỗ tay nó cứ mỉm cười suốt. Nhưng một hôm, khi anh Vĩnh đang đựng con Thì bà Hải buông một câu nửa đùa nửa thật Ngoài cái lỗ tai đó Thì nó có dễ giống mày đâu chứ Nói rồi bà có vẻ mỉa mai Anh Vĩnh nhìn đứa con với vẻ nghi hoặc Nhưng ai cũng bảo Thằng tiện nó giống anh như đúc lúc nhỏ Anh lắc đầu không suy nghĩ nữa Đến khi con Thanh ra đời Mẹ anh lại xúc xỉm con trai Con bé này có dễ giống con đâu Cũng không có cái lỗ ở lỗ tai Con phải xem lại đi Ông Điền nghe thấy Nói ác đi Cái bà này nói chuyện gì đâu thế Nó là con gái không giống bà là chuyện thường Anh Vĩnh thì lầu bầu bảo Mẹ thật là Không biết anh Vĩnh nghĩ gì Nhưng tối hôm đó Anh đi uống rượu với bạn Và lúc về nhà thì đã say mềm Ông Điền thấy vậy thì bực mình lắm Ông mắng cho anh một hồi thì thôi Anh chỉ nha răng cười trừ Rồi chứng nào tật đấy Dần dần anh đã trở thành người nghiện rượu Lúc đi làm thì thôi Lúc ở nhà lúc nào anh cũng nhấm nháp vài ly Lúc tỉnh táo thì còn đỡ Lúc say rượu Nếu có điều gì không vừa lòng Anh Vĩnh lại chửi mắng vợ con Thầm tệ Có khi còn thường cắn chân Hạ cắn tay Cứ nhiều nguyên nhân làm đời anh trở nên đổ đốn Là do vợ con anh gây ra Việc bán nhà xem ra quá tuần lợi Không gặp trở ngại gì cả y nhiên vì là nhà trong khu tập thể sát vách Hiên nhà cách đường chưa đầy một mét nên dù có mấy người hỏi nhưng người mua không bằng mà lắm chỉ có ông Cường người ở sát vách ông Điền là thật lòng muốn mua để mở rộng căn nhà ra cũng may là nhà ông Điền ở ngoài cùng nên bán cũng được giá hơn mọi người tỏa thuận sẽ giao nhà khi năm học kết thúc nghĩa là còn hai tá nữa với số tiền bán nhà Cộng thêm tiền cô Hồng Nợ lúc ông Điện còn sống Mỗi người con ông Trại cũng như gái Được chia 53 triệu Trị giá hơn 10 cây vạn Như bà Hải đã nói Khi đưa tiền cho từng người con Cô Nhi sau khi bán với chồng Cho chị Hương bớt 3 triệu Nói là phụ cho ba đứa nhỏ ăn học Chị Hương không dám lấy Nhưng cô Nhi giả làm mặt giận Cuối cùng chị Hương cũng nhận Và hết lời cảm ơn của em chồng tốt tính Công việc xong xôi Bà Hải bảo hai vợ chồng anh điềm về quê Bà sẽ cho miếng đất trong vườn Nhà ông bà ngoại để làm nhà Anh Tuấn có vẻ không hài lòng Về điều đó, anh bảo Sao mẹ cũng để anh Vĩnh làm nhà Trên đất của ông bà nội Đưa về gần mẹ để làm gì chứ Bà Hải đã có ý riêng Bà cười bảo Miếng đất đó mẹ đang định Bán lại cho cháu nội chú Hiếu Anh Tuấn ngạc nhiên hỏi Mẹ nói sao cơ Tại sao lại bán cho cháu nội chú Hiếu Bà Hải gọi các con đến, bà chầm rạy giải thích. Chú Hiếu đã đánh tiếng với mẹ từ mấy năm trước. Nhưng lúc đó ba con còn sống nên mẹ ngại. Bây giờ ba con mất rồi, mẹ cũng không thể cai quản hai nơi như thế. Cách đây gần tuần, chú Hiếu có sang đặt vấn đề lại, mẹ đã đồng ý nhượng. Cô Mỹ hỏi, được bao nhiêu hả mẹ? Bà Hải thở ra đáp. Đức ở quê nền giá rẻ Lại nằm ở nơi sau bên trong Hơn một sào chỉ có 470 triệu tôi chú Hiếu sẽ trả trước 300 Còn lại năm sau sẽ trả Anh Tuấn nói với vẹ tiếc rẻ Cô rẻ quá không thế mẹ Đằng nào cũng mang tiếng bán rồi Bà Hải lắc đầu nói Mẹ đã khảo giá rồi Không rẻ đâu Một mét vuông gần một triệu rồi còn gì Anh Tuấn thắc mắc Tạng Nhân nó ở Sài Gòn Mua đất ở quê làm gì mẹ biết không? Bà Hải cười bảo Mẹ hỏi nhưng mà chú Hiếu chỉ cười Mẹ cũng không có cố hỏi thêm Cô Hồng thì cười cười bảo cha Mẹ bán thế có cho tụi con ít nhiều không vậy mẹ Bà Hải trợn mắt Tham vừa phải tôi Mới nhận tiền bán nhà xong Tôi còn có công chuyện của tôi Khi nào tôi chết Hãy về chia chát Cô Nhi nhìn mọi người một lượt Còn có ý kiến như thế này mọi người xem có được không? Hồi trước bán nhà ngoài Hà Nội Anh Vĩnh đã không có gì Bây giờ bán nhà đồi Dù mẹ đứng tên Nhưng trên danh nghĩa cháu đích tôn của anh Vĩnh mà có Mẹ nên chia cho anh ấy một phần Những người khác không nói gì Bà Hải suy nghĩ một lát Rồi chép miệng bảo Mẹ thấy nhi nó nói cũng hợp lý Thôi thì hôm nào lấy tiền Mẹ sẽ đưa cho 50 triệu Để làm cái nhà cho tương tất mà ở Rồi bà Hải quay qua mấy đứa con Mẹ rất là công bằng con đứa nào của mẹ Mẹ cũng xem như nhau Tiền thì hiện giờ mẹ chưa cho mấy đứa được Vì mẹ còn cần số vốn lớn để làm ăn Nhưng đất đai ông bà ngoại rộng Anh Vĩnh làm nhà xong Cũng còn hơn một xào Rồi mẹ sẽ trao cho mỗi đứa một miếng Các con thấy như vậy được không? Cô Mỹ cười cười bảo Con gái con trai Đều như nhau có phải không mẹ? Bà Hải gợt đầu đáp Đương nhiên rồi, nam nữ bình quyền, trừ khi mấy đứa không muốn lấy. Cô dì kệ nhúng vai. Chúng còn có nhà cửa đàng hoàng ở đây rồi, về chiếm thêm mảnh đất ở quê làm gì nữa chứ mẹ. Rồi cô liếc sang chị Hương một cái. Hay là mẹ lấy phần con cho chị dâu, để chị có chút đất vườn mà trồng thêm râu quả đi. Bà ấy Trừng mát bảo. Cái con nhỏ này, nói mà không suy nghĩ. Cho là cho sao? Ai có phần ấy, chị dâu có phần của chị dâu. Để sau đất nó đẻ ra vàng thì tiếc đấy con ạ Cô Nhi lắc đầu bảo. Chúng còn chẳng có tam đâu. Bà Hải nhìn sang hướng khác, xem như không nghe thấy con gái nói. Chẳng mấy chốc, ve ve kêu râm ràng báo hiệu mùa hè đã tới. Chóng vánh hơn mẹ con chị Hương nghỉ. Mấy hôm trước, ba đứa con của chị Hương đã được nghỉ học. Nhưng mùa hè này chúng không còn thấy thú vị vì phải xa ngôi nhà thân thương, thương, xa thầy cô, xa bạn bè. Chúng biết một khi đã quay đi thì khó mà trở lại được nơi đây. Rồi vì gì đến cũng phải đến. Hôm đó cả nhà dắt dứa nhau về quê trên một chiếc xe tải nhỏ được thuê. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, gồm có một cái tủ thờ, một tủ quần áo, hai cái giường 1 mét 6 một cái giường chính tức. Đã được táo ra xếp gọn vào Và vài đồ tư trang khác Tất cả đồ đạc đều đã cũ kỹ Anh Vĩnh đã tình để lại Nhưng chị Hương tiếc của Với lại tiền bạc đâu mà sắm sửa cái mới Thế là mang được gì Chị đều mang đi hết Số hàng tạp hóa còn một ít chưa bán Chị gói ghém mang theo Mấy đứa còn chị Hương Nhất là Kiều Nó cứ quay lại ngôi nhà Quyến luyến không muốn đi Kiều buồn bã nói Vậy là nhà mình phải dọn đi thật rồi sao mẹ Mình phải về quê ở với bà nội sao mẹ Con sợ bà nội lắm Chị Hương vội trấn an con Cũng trấn an chính bản thân Không sao đâu con Bà nội nghiêm thế thôi Chứ yêu thương các con lắm Nếu không sao bà nội kêu nhà mình về ở chung chứ Kiều suy nghĩ một lúc rồi lại nói Bà nội muốn hành hạ hai mẹ con mình đấy mẹ Chị Hương nghiêm mặt bảo Còn đang nói bậy bạ gì thế? Lần sau còn nói vậy, mẹ cho ăn đọn đấy. Kiều mỉm cười, mẹ Hương hiền lắm, chưa bao giờ đánh tụi nó. Chị Hương nhắc. Thôi, cả nhà lên xe đi. Đi muộn là nắng nóng lắm đó. Chị Hương và mấy đứa con bước lên xe. Thanh ngoái ra ngoài gọi. Ba ơi, nhanh lên xe ba ơi. Lúc đó, anh Vĩnh mới đụng đỉnh đi ra. Anh leo lên, tìm một chỗ trống rồi nằm xuống. Lấy cái mũ che mặt lại không nói gì, ra vẻ mặt ai muốn làm gì thì làm. Xe chạy bon bon trên đường, chị Hương nhìn chồng, nhìn mấy đứa con đang ngồi bệt xuống sàn xe tải, lòng bân khoăn suy nghĩ. Về quê, vợ chồng chị có nhiều việc phải làm ngay. Mẹ chồng chị mấy hôm trước đã tuyên bố, bà chỉ muốn sống một mình cho thanh tịnh. Bà chỉ cho phép gia đình chị tá túc trong giai đoạn làm nhà mà thôi, sau đó thì ra mà ở riêng. Chị Hương nhậm tính với số tiền có được từ việc chia ra cho bán đất. Cộng với số tiền chị đã tích cóp bấy lâu nay. Từ việc buồn bán, có lẽ vợ chồng chị cũng có thể làm một cái nhà nhỏ để sống. Nghĩ tới đây, chị nhìn anh Vĩnh với vẻ biết ơn vì anh đã giao hết số tiền được chia cho chị. Chị Hương thở dài, chưa hình dung được mình sẽ làm gì để nuôi cả nhà và cho các con tiếp tục đi học. Chị không muốn các con chị phải vất vả, Phải khổ sở vì thất học như vợ chồng chị bây giờ Hồi nhỏ thì chỉ biết làm ruộng, nấu ăn chuỗi có phụ ba mẹ đi bỏ hàng cho người ta Mới đây chị buôn bán hàng tạp hóa Chị cũng cả có duyên với cái nghề này Hay là chị tiếp tục bán hàng đây? Chị xe sốc mạnh Làm chị hương như chợt tỉnh Anh Vĩnh vẫn vô tư đánh một giấc Từ khi xe khởi hành đến giờ Mấy đứa trẻ vẫn ngồi nhìn ra ngoài qua cái hở của bạt che. Chị Hương nhìn về phía trước. Xe đã đi qua hết địa phận thành phố và đi vào con đường quê nhỏ hẹp. Người lái xe đi chậm hơn vì đường khá xấu, có nhiều ổ gà. Chị Hương bảo ông ta: "Chú cứ đi thẳng về phía trước đi, cũng gần đến nơi rồi, lúc nào đến tôi sẽ gọi." Người lái xe hơi mỉm cười đáp: "Được rồi." Đi thêm một đoạn nữa, Nhà bà Hải hiện ra với cái cổng mái phòng bằng cạch men Chị Hương lại bảo Dạ được rồi, chú cho ngừng ở đây là được rồi ạ Xe từ từ dừng lại, chị Hương gọi anh Vĩnh dậy Anh ngỡ ngơ dùi mắt nhìn xung quanh Chị Hương cười bảo Về đến nhà rồi anh ơi Anh Vĩnh lắp bắp đáp Vậy sao, về nhà rồi sao Người tài xế nhảy xuống xe Ông vợ tắm trắng đằng sau xe ra Mấy đứa trẻ cũng nhảy xuống Tay đưa lên để che nắng mặt trời đang chói chang Chiếu xuống mặt chúng Ông Hiếu nghe tin vợ chồng anh Vĩnh về cùng với anh Bùi Con trai ông qua đứng đợi sẵn Khác với anh trai Ông Hiếu nhìn sức vóc vẫn còn rất khỏe Thấy xe đã dừng lại Ông cùng con trai giúp anh Vĩnh bưng đổ đạt xuống Xếp vào gian nhà, nhà trước đây Vẫn dùng để chứa lúa Chị Hương mời người tài xế vào nhà uống nước Nhưng ông ta vội vã ra về Sau khi nhận tiền xe, bà nem thiện không vội vào nhà, chúng đi thẳng đến khu vườn nhà bà nội, mê khi nhìn thấy những trái ổi căng trọn, những trái khế mộng nước và một cây nhãn chi chít quả được bao trùm bởi những bọc ni lông. Ngoài ra vườn còn rồng mướp ngọt, bí đao và cây đầu rồng. Bữa Tết, chúng cũng có về tăm nhà nội nhưng chỉ loanh quanh trong nhà, không ra vườn, kiều báo. Anh Thiện anh hái cho em quả ủi đi Thiện lắc đầu nói Chịu anh hái cho Bây giờ mà ăn không kéo đau bụng đấy Kiều năng nỉ Thì anh cứ hái đi chịu mới ăn Nhìn thèm quá à Thiện nhìn em và suy nghĩ trong một lát Nó cởi cái áo sơ mi ra Trèo lên một đoàn cây ủi Mới trèo đến chạc cây Thì đã nghe có một giọng nói sắc lạnh Về đây ở thì phải ngoan ngoãn Không được phá phách Không được cái trái cây của bà khi bà chưa cho phép. Thì ngồi trên cây nhìn xuống, thấy hai đứa con gái, thì giật mình quay lại. Chúng thấy bà nội đang nhìn chầm chầm vào chúng, với vẻ không mấy hài lòng. Thấy chúng không nói gì, bà hãy nói thêm. Mấy đứa nghe bà nói có nhớ kỹ không? Tất cả những gì trên đất là của bà, mấy đứa không được tự tiện lấy mà chưa xin phép bà nhớ chưa? Bà ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Trước đây bà cũng có thuê người đến làm việc cho bà. Bây giờ có mấy đứa rồi bà không thuê nữa. Bà sẽ giao lại những việc đó cho mấy đứa làm. Bà sẽ trả công sòng phẳng. Thiện tuột xuống còi cây ổi, cùng với hai đứa kia, lặng lẽ nghe bà giáo huấn Chúng ngạc nhiên nhìn bà, không tin vào tay về những điều vừa nghe thấy. Kiều nhìn bà trân trân như muốn hỏi, bà có đúng là bà nội của chúng hay không? Bà hãy gắt. Nãy giờ bà nội nói các cháu có nghe gì không? Cả ba đứa đều gợt đầu Cả ba đồng thanh bảo Dạ chúng cháu nghe Bà ơi chúng cháu nghe Bà nhìn ba đứa cháu một lượt rồi quay người lại Quay quả bước vào trong nhà Về ở chung với mẹ chồng rồi Chị Hương mới thấm thía Nỗi khổ mẹ chồng nàng dâu Trước đây sau khi cưới Chị cũng có sống với bà Hải trong khoảng một năm Nhưng hồi đó bà chưa có ra mặt Ghét bỏ chị Hương như bây giờ Rồi sau đó khi lên phố ở Chị Hương cũng đã chăm sóc ba chồng Suốt mười mấy năm Nhưng mọi việc đều nhẹ tin Ông Điện cũng không muốn làm phiền tới con dâu Việc gì làm được Ông đều tự làm Trừ lúc ông bền nặng Nằm một chỗ nhiều khi khỏe Ông còn phụ con dâu làm một số việc lạc vặt Còn giúp trồng cháu Cũng vì cái việc trồng cháu Mà một hôm bà Hải đến gặp ông Đang tay tả cho con Kiều Bà nói bằng chất giọng hờn mát <cười> Xem ra ông chăm cháu Còn hơn là chăm con ông ngày xưa đấy Ông đi mỉm cười hiền lành đáp Hồi đó bận công việc Con muốn chăm cũng không thể chăm Bây giờ về hưu rồi Rảnh rỗi làm một chút cho con cháu Thì có sao đâu chứ Bà ấy nhìn ông trách móc Tôi đã bảo ông rồi Bán cái nhà này đi Về quê mà sống Ông đi lắc đầu nói Tôi không về quê, tôi cũng không bán nhà. Cái nhà này tôi cho vợ chồng thằng Vĩnh. Bà Hải tức giận bảo. Sao? Sao cái gì ông cũng cho vợ chồng thằng Vĩnh thế? Ông có đến 5 đứa con cờ đấy. Ông Điền buồn bà đáp. Đúng, tôi có 5 đứa con, nhưng mấy đứa khác có chăm sóc cho tôi ngày nào chưa? Bà Hải biểu mùi nói. Nó chăm sóc cho ông, thì ông phải thay tả rửa đít cho con nó chứ. Có gì hay hóa? Mặt ông Điền đánh lại bảo Bà đừng quan nói kiểu đó Bọn chúng là cháu tôi Tôi phải chăm bấm chúng để bù lại ngày xưa Tôi bỏ bê ba chúng nó Giọng bà Hải hơi dịu xuống Là tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi Ông già rồi Là bị bệnh tiểu đường Bệnh cột sống Ông ở lại đây làm gì Sao ông không về quê với tôi Ông Điền nhìn vợ rồi chậm rải đáp Vì sao tôi không về Bà chính là người biết rõ nhất bà còn hỏi sao. Bà Hải đổi giọng. Tôi làm thế là vì ai? Nếu không phải vì cái nhà này. Ông Điện lắc đầu đáp. Bà quá tham lam. Chết rồi có mang theo được gì không mà bà tham lam thế? Đúng lúc đó, anh Vĩnh đi làm về. Cuộc tranh luận của hai ông bà mới chấm dứt. Giờ đây nhớ lại câu chuyện đó, bà Hải càng thấy giận và ghét chị Hương hơn. Lúc nào bà cũng nói với mọi người Vì mấy mẹ con của chị Hương Mà ông Điền không chịu về quê Mặc dù bà biết rõ mươi mươi Ông Điền không về quê là do hổ thẹn Chuyện bà chiếm hết đất đai của cha mẹ ông Không chia một tất đất nào cho các em của ông Bà Hải năm nay tùy đã 80 Nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn Gián đi tặng tấp Không công vẹo như một số người cùng tuổi Gia dẻ bà hồng hào So với mẹ chồng thì chị Hương còn kém xa Hai hầm răng đen nhất vẫn còn đều đặn Hầu như không dư cái nào Giọng nói sang sẵn Bà mà cước tiếng trong nhà Thì e là ngoài đường vẫn còn nghe thấy Nghe nói trước khi vợ chồng chị Hương về quê Bà vẫn tự làm những công việc trong nhà Như đun nước pha trả Nấu ăn Chỉ có việc ngoài vườn là bà thuê người làm mà thôi Mà cũng chỉ trả với số tiền bọt bèo Người bà thuê là mấy bà con của ông Điền Nói thì tạo công ăn việc làm cho cháu Nhưng thực ra, thuê người khác với cái giá đó thì không ai thèm làm. Bây giờ có chị Hương rồi bà không cần phải thuê ai. Công việc duy nhất mà bà làm và không chịu giao cho ai, đó là ngồi đợi người đến vay tiền, ghi sổ sách cho họ ký tên và đợi những người vay tiền đến trả nợ. Cũng có khi đã quá hạn mà người vay nợ chưa đến trả, bà hãy lại sai chị Hương đi đòi nợ. Nếu đòi được thì không sao, không đòi được thì bà lại đây nghiếng cho rằng chị Hương là đứa vô dụng. Tất cả những công việc trong nhà, ngoài vườn từ A đến Z, chị Hương đều phải đảm đương. Từ sáng sớm đến tối mịt, không lúc nào chị được ngơi tay. Hỷ rảnh một tí là bà Hải lại gọi Hương ơi! Hương ơi! Và lại bảo chị làm một việc gì đó. Những trái cây, rau quả trong vườn của bà Hải, mẹ con chị Hương không được rớ tới, mà không có sự cho phép của bà Hải. Hôm nọ, chị Hương cắt hai cái mục măng re đi chợ bán. Chiều đó bà Hải phát hiện ra mắng chị Hương một trận xối xã. Từ đó cả nhà chị không ai dám rớ đến đồ gì của bà Hải. Về quê khoảng vài tuần, bà Hải chụp chị Hương đi làm nhà. Bà Hải chỉ cho chị một mảnh đất ở gần dãy nhà bà đang ở, rồi nói với vẻ tiếc rẻ. Cho cô làm nhà ở đây. Tôi mất thu nhập, mỗi năm một bộn tiền đấy. Thấy không? Rầu đang tươi xanh mà phải nhổ. Còn mấy cây mướp nữa. Chị Hương chỉ già già vân vân. chỉ còn phải mang râu lan, bó thành tường bó nhỏ, mang ra chợ bán. Bà Hải không quên rằng cô con dâu phải bán lẻ cho được tiền, không được bán sỉ. Được bao nhiêu tiền, chị đưa về hết cho mẹ chồng. Bà Hải còn tra hỏi một hồi mới thôi. Không hiểu một người giàu nước đố đổ vách như bà Hải, sao phải nhặt nhạnh từng đồng từng cắt như thế? Mấy chục năm nay chị ở phố Nên không quen biết tờ tầy ở đây Cũng may có ông Hiếu Lúc đó bên ông Hiếu Cũng đang xây dựng nhà từ đường Biết chuyện của chị Ông Hiếu nhờ người chủ tàu xây dựng Đang làm bên ông Gọi thêm tờ để nhận khoán bên nhà chị Hương luôn Chị Hương thở vào nhẹ nhõm Người chủ tàu hướng dẫn chị Những vật liệu cần chuẩn bị trước Thế là một tuần sau Việc xây dựng được tiến hành Từ khi làm nhà chị Hương phải bận rộn hơn trước. Chị không quán toàn bộ mà thuê công nhật để có thể phụ việc và giảm bớt chi phí. Mỗi buổi sáng, chị phải chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu của thợ rồi phải đi đặt mua mọi thứ trên chiếc xe đạp cà tạng của cha chồng để lại. Chiếc xe đạp mới hơn chị nhường cho con đi học. Mọi việc trong ngoài đều đổ lên đôi vai của chị Hương. Có lúc mệt quá. Chị chỉ còn biết than thầm Mình không có số nhờ chồng Vợ thì làm việc không ngưng nghỉ Còn anh Vĩnh thì vẫn ung dung Nằm chóng queo trên chiếc phản Không mỏ tay vào việc gì Có một hôm Chị Hương nhờ anh đi mua bao xi măng Nhưng chờ mãi không thấy anh về Nhóm thợ không có vật liệu phải nghĩ Cuối cùng chị Hương lại phải Chạy ra nơi bán Tới nơi vẫn không thấy anh đâu Chị thấy chiếc xe vận tải Kéo tay, đang ở gần đó Chị đành phải mua rồi kéo về. Tối quê, anh Vĩnh mới về tới nhà, cả người nồng nạc hơi men. Chị Hương nuốt nước mắt, còn biết nói gì với người đang say. Ở quê chị Hương có tục lệ, mỗi khi tờ này đến làm nhà, mỗi bữa nửa trưa hàng ngày, gia chủ phải dọn bữa, cho tờ ăn, và 2-3 giờ chiều một lần. Trước khi tờ về thì người nhà cũng phải làm món gì đó để nhấm rượu. Tuy nhiên, chị Hương phải tự nấu cho đỡ tốn kém. Mỗi chiều tối khi chị Hương dọn đồ cho thợ Anh Vĩnh đã có mặt ở đó Để nhậu nhẹt với thợ Đó là việc duy nhất anh ta có thể làm Trong suốt khoảng thời gian làm nhà Thế mà anh ta còn cao giọng khoe quan Mây mà có tao ở đây Chứ không có Lấy ai để tiếp rước thợ Họ mà buồn họ làm không kỹ Làm chậm tiến đồ nhà mình đấy Chị Hương nhìn thấy chồng như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài Mây đưa còn thấy chị quá phức phả Việc gì làm được chúng đều làm phụ với mẹ Thanh tự nguyện phục vụ bà nội thay cho mẹ Đang còn thời điểm nghỉ hè Chị Hương cũng đồng ý với con Ngày đầu tiên Thanh đến chỗ bà nội Bà hãy nhìn nó bằng con mắt soi mói Mẹ đâu mà cháu lên đây Liệu cháu có biết hầu bà không đấy Thanh mỉm cười dịu dàng bảo Cháu biết làm bà Mẹ cháu đã dậy rồi Lúc nào mẹ cháu cũng bận lắm Hầu bà không được đâu Bà hãy biểu môi. Không hầu được, cháu tưởng mẹ cháu làm không công sao làm thì có tiền đấy. Thanh tròn mắt. Bà trả tiền cho mẹ cháu ạ. Bà hãy cười. Chưa trả nhưng mấy bữa nay nhà cháu ăn gạo đâu, ở đâu, không phải ở nhà của bà rồi sao? Mẹ cháu chỉ phải mua ít đồ ăn cho bọn cháu. Sau này ở nhà riêng rồi, bà sẽ trả tiền sòng phẳng, bà con muốn mắc nợ ai. Thanh buồn bã. Nhưng chúng cháu là con cháu của bà cơ mà. Bà Hải xua tay. Con cháu thì sao? Mày có cần tiền không? Thanh cúi đầu lý nhí. Cháu cần tiền, bà có thể cho cháu, chứ không phải trả công cho cháu. Bà Hải cười lớn bảo. Vậy thì có khác gì nhau đâu chứ? Thanh ngẩn đầu lên, nhìn bà nội. Dạ khác chứ bà. Dòng bà Hải khinh khỉnh. Thì cũng thế thôi, cũng là lấy tiền từ túi bà ra mà đưa cho nhà mày. Sau khi thanh bừng nước cho bà nồi, vệ sinh mặt mũi, bà nhìn cô cháu gái. Làm thay mẹ thì đi mua đồ cho bà ăn sáng, sáng nay mua bánh canh vịt ở quán mụ di cho bà đi. Bà đưa cho nó tờ tiền 10.000 đồng rồi bảo. Cỏ hãy thối lại còn bao nhiêu cho cháu đấy? Chờ Kiều đi qua, nó nhìn vào rồi lên tiếng. Tô bánh canh vịt là 10 ngàn, không có tiền thừa đâu bà ơi. Bà Hải hừ một tiếng. Cái con nhỏ này, sao mày cứ muốn chống đối bà mày thế? Kiếp trước bà với mày có nợ gì với nhau sao? Kiều đứng lại bảo. Tại cháu thấy sao cháu nói vậy tôi chứ cháu chống đối chị bà đâu. Hôm trước mẹ cháu có sai cháu đi mua một lần để cháu biết. Bà Hải không biết nói sao, quay qua bảo thanh. Tôi đi nhanh đi mà về, lát nữa còn phải bóp tay bóp chân cho bà đấy. Mấy bữa nay bà cứ thấy đau mỏi tay chân Kiều định nói gì đó Nhưng Thanh đã kéo nó ra ngoài Vừa đi vừa nói Cháu đi đây ạ Hai chị em Kiều đi về phía trước Chúng thấy chị Hương Đang sạn cá một mình Chị xúc từng sạn cát đổ mạnh về phía Cái lưới hình chữ nhật trước mặt Mồ hôi tố ra trên trán Mới hơn một tháng mà trong chị Hương Đã gầy hẳn đi Da mặt thì đen sạm Thanh hỏi Anh tiện đâu mà mẹ làm một mình vậy? Chị Hương cười Anh con đi qua nhà ông Hiếu có tí việc rồi Thanh lại hỏi Mẹ cũng thật là đáng sáng đâu mà làm vậy? Kiều thì bảo Chắc giờ ba hãy còn ngủ Để con gọi ba ra làm với mẹ Chị Hương lắc đầu đáp Thôi Để mẹ làm cho thợ tới thì có sẵn cáp Không phải đợi Đừng có gọi ba con ra nữa Ba nội con bằng lòng đâu Xong chị Hương ruốt trong túi ra tờ 10.000 Con đi mua đồ ăn cho bà phải không? Ghé thêm mua ký bún với ít rau sóng về Tí ăn với nước mắm đi con Thanh Trần dừa một chút rồi bảo em Thôi em đi mua đồ đi Để chị ở nhà phụ với mẹ nhé Kiều gật đầu nó đến lấy chiếc xe đạp Đang dừng sát bền vách đi mua Nhìn chiếc xe Kiều lại nhớ tới ông nội Lại thấy ngậm ngùi Ước gì ông nội vẫn còn sống Nói một chút về ông Hiếu, người em trai của ông Điền để xem luật đời như thế nào. Trước đây khi mới lấy vợ, vợ chồng ông Hiếu ở chung với cha mẹ. Mấy lần ông định sinh ra riêng, nhất là khi bà Hải sinh được thằng Vĩnh, nhưng cha mẹ ông không đồng ý. Bà Hải sinh con mới hết cử, đã ra ngoài hoạt động. Lúc đó cũng may, vợ ông cũng vừa sinh đứa thứ hai. Nhờ vậy thằng Vĩnh mới có sữa bú chứ còn phải uống nước cháo như những đứa trẻ không có mẹ khác. Và bà Hải mới rảnh tay đi làm việc nước. Lúc nhỏ, Vĩnh lúc nào cũng quấn quyết bên vợ ông, gọi vợ ông bằng mẹ Hiếu. Vợ ông thì cũng toàn tâm toàn ý với hai đứa, con và cháu. Bởi vậy, 7 năm sau, vợ ông Hiếu mới lại mang thai đứa thứ ba. Hồi đó ông Hiếu đã có 4 đứa con rồi, nhưng ông vẫn chưa có ý định ra ở riêng nếu người ta không rao bán mảnh vườn trước nhà. Vốn đó là mảnh vườn của bà tơ Bà là người từ vùng khác, lấy chồng nên theo về đây sinh sống. 10 năm sau, chồng bà Thơ mất, bà ở vậy một mình nuôi con. Cô tình con gái lớn đã có chồng ở xã Bên. Cậu thương con trai nhỏ không tìm được việc làm, vừa ý tại quê, nên đã lên Đà Lạt làm thuê cho người chú họ. Công việc trồng và chăm sóc hoa, Xem ra rất hợp với cậu ấy Ít lâu sau Cậu cùng cưới vợ và lập nghiệp luôn ở đó Mấy lần cậu thường về quê Cậu ra sức thuyết phục mẹ Về Đà Lạt để cùng chung sống Nhưng bà thơ không bằng lòng Bà bảo bà cũng còn khỏe Vừa qua tuổi 50 Bà chưa muốn rời cái nơi đã gắn bó Với bà hơn 30 năm nay Thế là bà thơ ở nhà một mình Chỉ tình tỉnh thoảng mới ghé qua Sau đó chẳng may bà ốm nặng Cậu con trai vừa ra đến hôm trước, hôm sau bà đã về với ông bà. Mẹ mất rồi cậu thương hầu như không còn luyến lưu gì ở đây. Sau khi lo ma chay cho mẹ, vợ chồng cậu lại ở thêm mấy hôm. Cậu dự định sau khi mở cửa mã lại phải quay về Đà Lạt vì công việc còn bừa bộn. Trước khi đi cậu đến đưa chìa quá cho nhà ông Hiếu, nhà ông hàng ngày sang nhà thấp hương giúp. Chị cậu tuy ở không xa lắm nhưng còn vẫn còn nhỏ. Suốt ngày bận biểu Sợ không thể đến nhà mẹ hàng ngày Thương gia cảnh cậu Ông Hiếu vui vẻ nhận lời Dẫu sao cũng là tình lại nghĩa xóm Cậu thương cũng nói cho ông Hiếu biết Cậu có ý định sống luôn ở Đà Lạt Chứ không quay về quê Ở quê giờ chỉ còn chị tình Nhưng chị cũng đã yên bề gia thất Cậu thương sẽ trở về làm dỗ trung thất cho mẹ Rồi sẽ thỉnh bát hương của bà vào thờ trong nhà cậu Cậu cũng sẽ treo biển bán nhà Được giá cậu sẽ bán luôn Ông Hiếu ngẫm nghĩ một lát Ông cũng nghĩ đến lúc Ông nên có một ngôi nhà cho riêng mình Còn ông Hiếu Chúng cũng đã lớn Ở nhà ông bà chợt và hơi bất tiện Lâu này vợ chồng ông chịu có làm ăn Đã dành dùm được một số tiền không nhỏ Xa nhà gần cha mẹ thế này Là quá thuận tiện Thế là ông nhanh chóng trao đổi Chuyện mua mảnh đất với cậu thương Việc mua bán tiến hành chống vánh Thuận mua vừa bán Hai bên đều cảm thấy hài lòng. Khi ông trình bày dự định của bản thân, cha mẹ ông lúc đầu cũng không đồng tình cho ông ra ở riêng. Anh ông đã đi, ông Hiếu là con trai duy nhất trong nhà. Ông Hiếu phải giải thích mãi, hai cụ mới tôi vân vân và đồng ý. Nhà cha mẹ ông đã có vĩnh, đã lớn. 15 tuổi mà vạm vỡ như đàn ông vậy. Cũng nhờ cậy được rồi. Đất nước, hãy còn phải chia đôi thành hai miền Nam Bắc, Biết đến lúc nào mới được thống nhất Biết bao giờ Vĩnh mới gặp lại được ba mẹ Xem như hai cụ vừa là ông bà Vừa là cha mẹ của thằng cháu nội Sau này ông bà trăm tuổi Cơ ngơi này để lại cho nó Tiếp quản và thờ từ Thì tốt quá Ông Hiếu cũng nên xây cho mình Một chỗ ở riêng Hai nhà đối chiện với nhau Chỉ cần bên này cha mẹ ông Hiếu họ to một tiếng là bên kia Vợ chồng ông Hiếu đã nghe thấy Lo gì nữa, hai cụ nghe ra đã thông, còn cho vợ chồng ông thêm ba cây vàng để mua đất làm nhà. Một năm sau, ông quý bắt đầu phá bỏ ngôi nhà tranh của bà Thơ, xây dựng ngôi nhà của riêng mình trên mảnh đất vừa mua được. Chẳng bao lâu, một ngôi nhà ba gian hai mái lượp ngói được hoàn thành. Cả nhà chọn ngày tốt, làm mâm cơm cúng rồi giòn sang ở. Vợ ông là người vui hơn cả vì sau gần 20 năm lấy nhau bà mới có được ngôi nhà của riêng mình. Hàng ngày sau đó, bà Hiếu vẫn qua lại nhà cha mẹ chồng để xem có việc gì cần phải làm hay không. Rồi có món gì ngon, bà cũng mang sang biếu lấy thảo. Mấy năm sau, ba ông Hiếu bền rồi mất. Bà Hiếu hàng ngày lo cơm nước, giặt vũ, tối tối lại sang ngủ với mẹ chồng cho đến khi ba mất. Ông Hiếu có ba người con trai và một người con gái. Khi Vĩnh được 18 tuổi, sờ vai đi lính, Cậu phải trốn trong nhà ông Hiếu Nhà ông Hiếu có thể cưu mang anh Vì trước đó Người con trai đồ của ông Đã ra đồ quân từ đầu năm Nên người ta không đến lục soát Sau đó không biết do ai xui Vĩnh đã tự mình chặt ngón tay phải Tự chữa không dám đến nhà thương Sau này chính quyền phát hiện ra bắt nhốt Nhưng mấy ngày sau họ cũng tả ra Anh Bùi đã được cha mẹ Khai trụt lại 2 tuổi Nhưng cũng không thể trốn Đến năm 18 tuổi, anh Bùi cũng phải đi lính cho chế độ cũ Lúc đó, anh cũng vừa mới cưới vợ 6 năm sau, trong một trận đánh, anh bị thương Nên được chuyển về phía hậu vương Sau khi điều trị, anh trở về nhà với bàn tay phải Chỉ còn lại ngón cái và một mảnh đạn trong đùi chân phải Chưa kịp lấy ra Vậy là may mắn lắm rồi, được ở nhà với vợ con Anh Bùi cố gắng tập cái ngón tay bị tật đó Và sau đó, anh cũng đã hoạt động gần như bình thường. Anh vẫn nuôi được vợ con, nhờ lương thương binh do chính quyền cấp hàng tháng. Vợ anh cũng chịu thương chịu có, chỉ buôn bán cũng kiếm được không ít. Do đó, vợ chồng anh cũng có của ăn của để. Sau ngày giải phóng, nhiều nhà trong làng thiếu ăn thiếu mặt, nhưng nhà anh bùi thì vẫn đủ để nuôi con, lên tỉnh để ăn học. Anh Bình chỉ có hai người con trai, anh Nhân. Con trai đầu... Tuy mới 30 tuổi nhưng đã có sự nghiệp vững vàng anh là kỹ sư xây dựng chỉ huy một công ty xây dựng có tiếng vợ anh đang làm ở một ngân hàng nhà nước vợ chồng anh đang sống ở Sài Gòn tháng tháng vẫn gửi tiền cho ông bà và ba mẹ con cậu kế tên là Đức mới tốt nghiệp đại học y qua năm ngoái đang làm tại bệnh viện huyện Nhà nước người con trai thứ hai của ông Hiếu anh Bình cũng đi lính khi đến tuổi Nhưng không được bao lâu thì trong một trận hành quân Anh bị quân giải phóng bắt làm tù binh Cả nhà ông Hiếu đều khóc thương Không ai nghĩ anh Bình còn sống Cô Thúy, người yêu của anh Bình ngỡ anh đã mất Năm sau cũng đi lấy chồng Khoảng tiền tử sĩ nhận được của anh Bình Ông Hiếu giữ lại, không tiêu một cách Ông hy vọng sau này nếu tìm được thi thể con Ông sẽ xây một cái lăng thật lớn Nhưng ông đợi tháng này qua tháng khác Năm này qua năm kia vẫn chưa có tin tức cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt ai người ta nghĩ đến chuyện tìm thi hài của một người lính đã chết không ngờ sau khi đất nước thống nhất được một tá anh Bình lại được trả tự do về với gia đình bà Hiếu ồm còn khóc vì quá mừng rỡ ông Hiếu cũng vui dữ lắm nhưng ông không để lộ ra vợ chồng ông Hiếu làm hai mâm cơm tạ ơn trời đất đã phù hộ cho con của ông còn sống hai năm sau Anh Bình lấy vợ, nhà vợ anh Bình không có con trai, ông Hiếu đồng ý cho anh ở rễ. Ông Hiếu đưa hết số tiền tử sĩ ngày trước đã giữ cho con, anh Bình định không nhận nhưng không được, anh rơm rớm nước mắt. Ông Hiếu còn mua cho con trai một cái máy xây gạo để làm kế mưu sinh. Tuy nhiên, đã ở trong vườn nhà ông Xuôi Gia, anh Bình có ba người con. Cậu con trai đầu là kỹ sư điện, được giữ lại giảng dạy ở trường cao đẳng công nghệ. Cô con gái thứ hai đang học năm cuối trường trung cấp sư phạm và cậu con trai Úc đang còn học lớp 9. Người con thứ ba là cô Nga. Lúc mới giải phóng, đang học giở trường năm thứ hai ở trường đại học sư phạm. Sau khi ra trường, cô được phân công về dạy ở một trường cấp 3 vùng biển. cuộc sống lúc đầu rất khó khăn, vất vả. Nhưng cô Nga vẫn giữ được lòng yêu nghề, nhiệt tình truyền thụ những kiến thức có được cho học sinh. Những nỗ lực của cô đã mang lại hiệu quả Kết quả học tập của các em Dần dần được nâng lên Một cách rõ rệt Phụ huynh rất quý cô Thỉnh thoảng họ lại mang đến cho cô Con cá, mớ tôm vừa kiếm được Ở ngoài biển Đáp lại lúc nào về nhà Cô cũng mang trái cây, hoa quả tặng họ Ở đó cô cũng gặp được Người đàn ông của đời mình Anh là một kỹ sư ngành thủy sản Về công tác ở huyện Có mấy lần Anh sang xã cô đang dậy để khảo sát môi trường nước. Thế là họ gặp nhau và nên duyên. Sau 6 năm dậy ở đó, cô được chuyển về thành phố, nơi ba mẹ chồng đang sống. Lúc đó cô Nga đã có một cô con gái 9 tháng. Bây giờ cuộc sống của cô Nga đã ổn định. Có nhà riêng, cô con gái lớn đang tiểu học tại trường đại học khoa học. Cậu con trai Út đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có ước mơ thi vào đại học ngoại thương. Anh còn trai út Bảo là một kỹ sư nông nghiệp, cũng đang ở cùng quê với ba mẹ. Vợ anh Bảo là giáo viên mẫu giáo, lường thấp nhưng vẫn rất yêu nghề. Ngày bà Hiếu đi cưới thi cho Bảo, có nhiều người cứ chê nghề của thi là nghề rửa đít cho trẻ con. Nhưng bà Hiếu Bảo, người làm nghề đó chắc chắn phải chịu thương chịu khó và rất yêu trẻ con, thế là được rồi. Đến khi thư sinh được hai cô con gái, Có người lại xui bà Hiếu Bắt cô sinh thêm đứa nữa Bà Hiếu chỉ cười Bà nghĩ con trai con gái gì mà chẳng được Miễn chúng Hiếu nghĩa là được rồi Hai cô con gái của Bảo Đang học ở trường cấp 3 của huyện Trời thương Các con ông Mỗi người đều có gia đình riêng Có nghề nghiệp ổn định Và ai cũng đều Hiếu thuận với cha mẹ Ai cũng nói vợ chồng ông Hiếu Ở hiền gặp lành Đúng theo luật nhân quả Các con ông biết yêu thương Giúp đỡ lẫn nhau Không tranh giành hương thua Như con cái nhà ông Điện Các cháu nội cháu ngoài của ông Hiếu Cũng đều được học hành đàng hoàng Có người đã có gia đình Và công việc rất ổn định Xem như về già Ông Hiếu là người hạnh phúc Con cháu đề hồi Gia đào thuận hòa Chỉ có một điều duy nhất Là bài vị của tổ tiên ông bà mình Vẫn còn ở từ đường do bà ấy xây dựng Ông nhìn sang phía đối diện Ngôi nhà ngày xưa cha mẹ ông ở, giờ tan hoang vì thiếu bàn tay người chăm sóc. Vườn giờ bà Hải cho người ta mượn để trồng rau cũ bà bảo bỏ đất hoang cũng uổng. Có mấy lần ông đề nghị bà Hải dựng lại hoặc đổi đất, nhưng bà đều dùng đủ lý do để tự chối. Mỗi lần nhìn sang đó, ông Hiếu cảm thấy đau lòng. Ông chỉ muốn khôi phục lại nơi đã từng thờ từ ông bà tổ tiên. Bây giờ bà Hải đã đồng ý bán với giá mà bà gạo được. Ông Hiếu không cần mặc cả, chỉ đề nghị được trả tiền trong hai lần. Còn cháu của ông đã có ý định từ trước, nên khi ông huy động thì mọi người đều vui vẻ đóng góp, tùy theo điều kiện mỗi người. Mấy tháng sau, nhà tựa đường đã làm xong, dù không mang vẻ sang trọng như nhà bà Hải, nhưng cũng nền nã, trang nghiêm. Ông Hiếu chọn ngày tốt, thỉnh hết tất cả các bài vị, Bác nhang của nhà ông về Ông Hiếu không quên Làm mấy mâm cơm Một mâm đặt tại nhà từ đường cũ Ba mâm còn lại Ở nhà từ đường mới Bà hãy tuy không hài lòng Nhưng cũng không có lý do nào chính đáng Để ngăn được việc làm của ông Hiếu Và gia đình của ông Cuối cùng nhà của vợ chồng chị Hương Cũng đã làm xong Đó là một ngôi nhà cấp 4 hình hộp Là chị Hương nghe họ gọi thế Mái lợp tôn Ngôi nhà kiểu này vừa tận dụng được diện tích sinh hoạt vừa rẻ tiền hơn xây một ngôi nhà ba gian Ngôi nhà có bề ngang 5m bề dài cả mái hiên là 20m Nhà được lợp tôn gồm có 4 phòng Cũng khá rộng rãi chị Hương vừa mừng vừa lo mừng vì từ nay đã có nhà riêng cho chính bạn thân lo vì vẫn chưa hoàn thành đầy đủ tiền của thợ chưa kể phải sắm sửa thêm một số đồ dùng sinh hoạt số tiền được chia Sau khi bán hai căn nhà, cộng thêm số tiền dành dùm của chị Hương vẫn còn thiếu một ít. Chị vẫn còn tiền cô Nhi cho hôm trước, nhưng chị đã gửi 2 triệu ở ngân hàng, 1 triệu thì đã dùng để đóng học phí, mua quần áo, sách vở cho lũ trẻ. tối hôm sau, sau khi ngâm chân cho mẹ chồng, chị Hương nhỏ giọng hỏi Dạ, mẹ thấy thoải mái hơn chưa? Bà Hải trả lời con dâu bằng một câu hỏi khác. Sao chưa chiều về nhà cho người ta đóng cửa mà cứ sớ rớ thế? Chị Hương tận ngần một chút rồi mở lời. Mẹ ơi, mẹ cho con vay ít tiền với ạ. Bà Hải đã nằm, ngồi phát dậy. Vây tiền? Cô vây tiền để làm gì? Chị Hương thở dài bảo. Dạ, nhà làm xong, nhưng con chưa thanh toán đủ tiền cho thợ. Bà Hải mắng, cô phải liệu cơm gấp mắm chứ. Không có tiền mà thích chơi sang Chị Hương chưa kịp trả lời Bà Hải đã nói tiếp Cô vây rồi cô lấy gì trả Mà bây giờ tôi cũng đã hứa cho người ta vây hết Mai mốt người ta hẹn đến lấy Tôi không có tiền cho cô vay đâu Chị Hương buồn bà cúi đầu Nhưng rồi nghĩ sao Chị đánh bạo nói Nếu mẹ không cho con vay Thì cho con xin lại số nữ trang con đã gửi mẹ Bà Hải kinh ngạc mất mấy giây Nữ trang đạo Chị Hương nhìn mẹ chồng là số nữ trang khi cưới mà đã giữ dùm con. Bà Hải ngớ người ra một chút rồi bà chợt nhớ. Ừ, nhưng mà cô định bán hay sao? Cô có biết đó là đồ kỷ niệm hay không? Chị Hương thở dài đáp. Kỷ niệm nhưng lúc bí bách cô phải bán tôi mẹ ơi. Con có đến vài chỗ vay tiền nhưng họ không cho bởi vì... Bà Hải hỏi giật vì sao? Chị Hương giật thoát mình, chị trả lời nhanh. Vì mẹ có cơ sở cho vay lớn nhất vùng này. Bà hãy nhìn chị Hương cao giọng. Cô về đi, tôi không cho vay Tôi cũng không trả lại nữ trang, cô cứ biết như thế. Chị Hương đành phải buồn bã trở về, không nhìn thấy nụ cười nhết mép của mẹ. Bà luôn tìm cách làm khó dễ chị Hương để trả thù cái tội chỉ có liên quan tới người tình của ông Điền Sáng hôm sau, chị Hương cầm hai chị vàng cưới trên tay Do dự không biết có nên mang đi bán Để trả tiền thờ hay không Chị còn nhớ sau khi cưới Được chừng nửa tán Hôm đó bà hãy đi đâu về Mặt mày bừng bừng tức giận Bà kêu chị lên bảo mang hết số nữ trang lên đưa cho bà giữ Bà nói chị Hương cất không an toàn Để bà giữ hộ trong tủ sắt Thật tâm, chị Hương không muốn cưới Nhưng mẹ chồng đã nói như thế Làm sao chị có thể dám cãi Chị chỉ xin giữ lại hai chiếc nhẫn của mẹ chị và ông Hiếu tặng. Bà hãy đành bằng lòng. Những năm qua, dù có lúc tốn thiếu, chị Hương cũng không hề rớ đến số vàng đó. Bây giờ cần dùng thì mẹ chồng không chịu đưa. Chị đang bận thần thì bà Tạo đến chơi. Thế vẻ mặt ủ ruột của con gái, bà Thảo gặn hỏi mãi. Chị Hương mới chịu nói ra. Biết chuyện, bà Thảo bảo con gái sang nhà thiếu bao nhiêu bà sẽ cho mượn. Đồng thời bà Tảo cũng nói cho chị Hương biết ý định của nhà ngoại là sẽ mừng nhà mới vợ chồng chị 500.000 ngàn. Định hôm nào tổ chức mới đưa nhưng bây giờ cần nên sẽ đưa trước. Bà Tảo cũng nói cho con gái mừng là lúc này kinh tế nhà ngoại đã khá hơn trước. Chị Hương nhìn mẹ nước mắt rưng rưng mẹ vẫn luôn là người yêu thương và quan tâm chị nhất. Vợ chồng anh Vĩnh chỉ làm một mâm cúng đơn sơ để vào nhà mới Khách đến dự cũng chỉ có vợ chồng bà Tảo, ông Hiếu, O Hiền, chồng O Thành, vợ chồng Phi và hai cô em gái của chị Hương. Các em chị Hương đã đến từ sớm để giúp dọn dẹp và nấu ăn. Những người em của anh Vĩnh, chị Hương cũng có mời tới như vợ chồng anh Tuấn, cô Mỹ thì ở xa, cô Hồng và cô Nhi đều bận. Cô Nhi biết không về được nên hôm trước có đến thăm và biếu anh chị quả mượn là một bộ ấm trà và một cái bệnh thủy. Khỏi nói bà Hải rất hân hoan thấy khách đến mừng chủ yếu là bên ngoài. Bà Hải hình như cũng có chút ái nấy, nhưng bà nhanh chóng xua đi, bà đoan đã mời mọi người vào trong nhà. Bà Hải nói với bà Thảo, chào ơi chúng nó làm được cái nhà tôi mừng lắm. Bà Thảo chưa kịp trả lời, bà Hải đã nhanh biện nói thêm. Chúng nó cũng hướng lọc tổ tiên, nhờ có miếng đất của ông bà ngoại để lại mới xây được đó. Bà xem, nhà can trang quá có phải không? Nghe vậy ông Hiếu ngồi gần đó, nhìn bà Hải chầm chú. Bà Hải chột và không nói gì thêm. Miếng đất bà nói của ông bà ngoại để lại. Chẳng phải cho bà dùng thủ đoàn để mua lại với cái giá rẻ như cho sao? Còn nữa, Vĩnh Vốn được thừa kế miếng đất ông bà nội, nhưng bà Hải đã dành lấy rồi bán cho nhà chú Hiếu mới đây. Hôm cánh thành nhà từ đường của gia đình ông Hiếu, bà Hải cáo bệnh không qua, nhưng ông Hiếu không so đó. Cháu vào nhà mới, ông vẫn đến mừng, Bà Tảo cũng nhận thấy cái nhìn của ông Hiếu Bà sợ có chuyện trong ngày trồng đại của con gái Nên vội cười giả lã Và chúng tôi cảm ơn bà nhiều lắm Ông Hiếu vẫn không rời mắt coi bà chị dâu Bà cảm ơn cái gì? Những gì thằng Vĩnh có Vốn là của nó chứ cộng lạ của ai Tôi nói như vậy có đúng không chị? Bà Hải liếc nhìn chú Hiếu một cái Trôi khẽ cợt đầu Thì chú nói cũng đúng Tôi nói giờ lọc ông bà Nói là cả hai bên nội ngoại, tôi cũng có kể công gì đâu chứ. Nói xong, thấy ông Hiếu nhìn sang hướng khác, cũng không nói gì, bà hãy quay sang bà xui, thẻ thọt Nói thật với bà, bữa giờ chật chội ồn ào tôi thấy mệt mỏi lắm, cũng phải ráng. Nay nhà cửa làm xong, chúng dọn ra tôi mới thấy thoải mái. Mình già rồi thanh tịnh vẫn hơn, bà nhỉ. Bà Thảo mỉm cười đáp. Tôi lại khác với bà. Tôi thích con cháu đồng đúc Từ ngày thằng Phi lấy vợ sinh con Nhà tôi lúc nào cũng đồng vui Bà Hải liếc ngang Phật ý vì bà Thảo không theo ý mình Bà buông một câu Thế thì cũng có người này người khác gì Những người không cùng đẳng cấp Thì suy nghĩ cũng khác nhau đấy bà Bà Thảo đành phải ngầm bồ hòn làm ngọt Xem như không nghe thấy Gượng cười cho qua chuyện Tối hôm đó sau khi xong xuôi Chú rất mệt mỏi Chị Hương cũng phải đến để xoa bóp Và rửa chân cho mẹ chồng Chị lừa lời để xin cho thằng Thiện Tiếp tục lên ngủ chung nhà với bà Nhưng bà Hải lớn tiếng tuyên bố Tụi bây sắp xếp sao thì sắp xếp Có nhà rồi thì ở trong nhà đi Mắc mớ chị qua nhà tao Chị Hương dè dòng bảo Dạ mỗi tối nó qua ngủ với mẹ Cho có bà có cháu Đêm hôm nhờ có chuyện gì thì Bà Hải ngắt lời chị Hương Cô định trù ẻo tôi sao Có chuyện gì là chuyện gì? Chị Hương hơi giật mình bảo Dạ, dạ con Con thấy mẹ cũng lớn tuổi Đôi khi trái gió trở trời Có cháu ở bên cũng tốt Bà Hải biểu mùi đáp Trái gió trở trời Cảm ơn đã nghĩ đến tôi Hay là còn mục đích khác chưa nói ra Đúng là bà Hải rất nhanh nhạy Không nói bà cũng biết nguyên nhân vì sao Nhà anh Vĩnh tuy có 4 phòng Nhưng phòng đầu tiên là phòng khách Phòng cuối là phòng bếp Với khu vực vệ sinh Rồi còn hai phòng ngủ Trong đó một phòng của vợ chồng anh Vĩnh Còn một phòng Không thể để bà đứa trẻ ở chung Vì bây giờ hai đứa con gái đã lớn Nhưng thật lòng chị Hương cũng lo cho bè chồng Chứ lót một cái giường ngủ cho thiện Ở đầu phòng khách Hay là đường luồn của hai phòng ngủ Vẫn được thôi Chị Hương lắc đầu bảo Dạ không có mục đích gì đâu mẹ Bà hãy gặn giọng đáp Tôi thích thanh tịnh Lâu giờ để cho mọi người ở là do chưa có nhà Hồi trưa tôi cũng đã nói chuyện với mẹ cô Gớm, mẹ cô bây giờ có của cũng lên mặt ta đây lắm đó chứ Chị Hương ngẩn ngơ không biết nói sao Vì mẹ chồng lại nói mẹ chị như thế Thì bà Hải rít lên Sau khi xây nhà không chịu tính toán cho kỹ đi Đàn bà gì mà vụn về quá thế Thôi, đi về đi cho tôi còn ngủ Vậy là bà Hải từ chối không cho thiện đến ngủ chung. Chị Hương định mang cái giường chính tức lâu nay vẫn để ở góc nhà. Nhưng mẹ chồng chị bảo cho bà mua, không cho mang đi, dù mượn cũng không. Chưa mua được giường, chị Hương đành bảo thiện ngủ chung với ba. Còn chị Hương và hai đứa con gái ngủ chung một phòng. Nhưng cả hai người đàn ông đều không đồng ý. Thì bảo rằng nó không chịu nổi cái mùi rượu phả ra trên người của ba nó. Anh Vĩnh thì không nói lý do. Nhưng cũng nhất định không ngủ với con trai Thế là tạm thời mỗi tối Thì phải trải chiếu ngủ trong phòng khách Cho đến khi mẹ mua được cái dưỡng mới Nhưng thôi Như vậy cũng đã tạm ổn Sau này có điều kiện sẽ sửa sang thêm Sau này là bao giờ Chị Hương cũng chẳng biết Năm học đã bắt đầu từ mấy tháng trước Chị Hương lấy ra một triệu Trong số tiền cô Nhi cho Để lo đóng học phí Mua sách vở, mấy quần áo đồng phục cho các con Nhiều thế là vẫn không đủ Nguyên nhân do tiện đi vào lớp 10 trường công bị rớt Phải đăng ký học ở trường bán công trình trấn Có lẽ đối với người khác Học phí không phải là cao Như với chị Hương cũng là một nỗi trăn trở Nhưng chị không nói ra Để cho các con có thể yên tâm học hành Hai cô con gái của chị Một cô học lớp 9 Còn cô gái kia thì lớp 7 Dù đi học rồi nhưng Thanh vẫn tranh thủ hầu hạ bà nội giúp mẹ Ở đây, chị Hương thấy không phù hợp với nghề bán tạp hóa trước đây của chị. Sau khi làm nhà xong, chị có thử mang đồ ra bán, nhưng cả ngày mới có một hai người đến mua. Chị kiên trì trong suốt nửa tháng, nhưng vẫn không có kết quả. Chị chuyển qua đi buôn rau mậu, quanh làng, rồi mang chợ thị trấn bán. Nhà ai có gì muốn bán như đại chuối, buồn câu, một măng tre hay trái bầu trái bí. Ít nhiều cũng được mà ngại cũng muốn đem ra chợ bán. Mỗi chiều chị đều đi thu mua lại Và ra chợ sáng hôm sau Cũng kiếm được ít tiền lời Nhưng để nuôi 5 miệng ăn Thì còn rất chợt vật Còn miếng rẻo đất ở trong vườn nhà Mấy năm nay Mẹ chồng bỏ không Không có trồng gì ngoài những cây lưu niên Chị hương xin bà hãy cho phép được trồng trọt Bà gợt đầu không nói gì 3 ngày đi mua bán Tối về cơm nước xong Chị tranh thủ cuốc đất trồng rau Trồng đậu tức tân thật những loại dễ trồng và bán. Mấy tháng sau, rau cũng đã thu hoạch. Ngoài để ăn, chị Hương cũng mang đi bán và kiếm được ít tiền. Đối với chị Hương, dù chị vất vả mấy, chị cũng có thể cam chịu. Chị thương mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhiều khi nhìn các con ăn cơm, chị với bát canh rau, quả trứng luộc hay bớt tép rang, miếng đậu phụ, chị cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng chị biết làm sao đây, Mấy người hàng xóm chị đã kịp làm thân, hỏi chị sao mẹ chồng giàu thế mà bà không giúp. Chị chỉ mỉm cười không nói. hàng ngày bà Hải đều gửi tiền cho chị Hương mua đồ ăn. Bà xem ra cũng là người hiểu biết về dinh dưỡng, thức ăn của bà không chỉ có cá thịt mà còn có cả rau củ quả rất thích hợp. Đi bán ở chợ về, chị Hương bắt đầu nấu cơm cho cả hai nhà. Bà Hải chỉ ăn loại gạo dẻo ngon số 1 Còn nhà chị Hương thì ăn loại gạo nở, rẻ tiền nhất. Rồi chị nấu đồ ăn cho bà Hải trước. Thức ăn của bà khá cầu kỳ và mất thời gian, nhưng chị Hương không dám làm qua loa. Vậy mà có lúc, bà Hải vẫn ra giám sát con dầu xem có làm vừa ý mình hay không. Lúc đầu chị Hương cứ bị bà Hải mắng vì có những món lạ, chị chưa nấu cũng chưa ăn. Nhưng về sau, bà Hải có muốn cũng không tìm ra sai sót. Thế nhưng tính toán bà lại bảo chị Hương phải cẩn tận. Xong bên nhà bà hải, chị Hương lại sang nhà chị. Thức ăn của chị đơn giản nên một toán là xong. Đã có lần chị Hương đề nghị với mẹ chồng nấu đồ ăn tại một nơi, nhưng bà không đồng ý. Nấu ở nhà bà thì bà sợ tốn ga. Nấu ở nhà chị Hương, bà biểu bưng qua bưng về mất chất thức ăn. Chẳng hiểu thế nào là mất chất, chị Hương không biết. Nhưng nghe mẹ chồng bảo chị phải nghe theo. nói cho ngay Từ đó mà tìm được người con dâu như chị Hương không phải dễ dàng nếu không nói là hiếm. Chứ còn bây giờ, mẹ và chồng mà như vậy có lẽ không có cô gái nào có thể chịu nổi. Ngày nào cũng ăn ngon và biết cháu mình chỉ ăn rau dưa. Nhưng hầu như bà hãy không bao giờ gọi cháu lên ăn. Thức ăn thừa bà cho con kỳ, con chó bà nuôi. Xem ra con chó nhà bà còn sướng hơn cả cháu của bà. Chỉ những khi có dỗ, Cả nhà mới được lên bà nội ăn món ngon. Phía bên họ hàng bà cũng không còn mấy người nên mỗi lần có việc toàn là chị Hương phải lo. Ngay cả khi nhà con gái, con trai bà có đám dỗ, bà cũng bắt chị Hương phải đến phụ đi chợ làm các món cúng. Có một lần nhà cô Mỹ trong Đà Nẵng có việc nhờ chị vào. Hôm đó chị bị cảm, tính không đi. Bà hãy không biết nói chị với anh Vĩnh mà anh xuống nhà đánh chị Hương mấy cái bạc tay rồi buộc chị phải đi ngay. Vậy mà cuối cùng chị Hương cũng phải nghe theo. Những ngày chị Hương đi vắng, bà nhờ cô Tâm mở cành đi chợ, còn bà thì tự nấu. Bà không hài lòng với những loại thực phẩm cô Tâm mua, nhưng cũng đã nợ mười cho qua. Nói ra người ta Phật lòng, lần sau không thể gửi. Những ngày đó, anh Vĩnh lên ăn cùng với bà Hải. Anh phát hiện thức ăn của mẹ toàn những món ngon mà cả năm các con của anh chưa bao giờ được ăn. Bà Hải bảo, Hôm nào con Hương về thì đừng có lên đây mà ăn nữa nhé. Anh Vĩnh lắc đầu. Cô không ăn dưới đó nữa đâu. Toàn rau với dưa. Cả tuần không có miếng thịt. Bà Hải nhớ mày nói. Muốn ăn ngon thì kêu vợ mua. Không lẽ cứ ăn ké mẹ người ta cười cho. Anh Vĩnh nhe hai hàm răng vàng ám khói thuốc. Tiền đâu mà mua chứ. Ai cười thì hở 10 cái răng. Còn ăn chung với mẹ cho vui. Bà Hải công môi bảo. Thế tiền thừa kế đâu hết rồi? Anh Vĩnh biểu môi Thì mẹ cứ một ai Bác phải làm nhà riêng Tiền đó cũng không đủ Phải bù thêm Trừ bên ngoài cũng có cho thêm Bà Hải nhìn con trai Thì con Hương nó nói với con như vậy sao? Anh Vĩnh gật đầu Cô ấy không nói Con Vĩnh cũng biết Bà Hải nhìn con trai rồi cất dòng chị chiếc Mày ngu lắm Nhà nó nghèo lấy gì mà cho Nó giả vờ nói thế mà cũng tin Biết đâu nó lại tuồn tiền về bên nhà ngoại rồi đấy Anh Vĩnh ngáp lời Chuyện gì chứ chuyện đấy không có đâu mẹ Nhà ba mẹ vợ con lúc này khá giả Con cái không có cái ăn Cô ấy không tuồn đâu Tính toán Mẹ không thấy mẹ vợ con còn mang thức ăn qua trò sao Bà Hải biểu môi Làm màu đó con ơi Sao người ta nói cái gì mày cũng tin thế Mẹ mày nói thì mày không tin Anh Vĩnh nha răng cười hòa Anh lẩm bẩm Mẹ nói đúng Bữa nay con phải giám sát của ta kỹ hơn Bà Hải lại gợt đầu đồng tình Hai mẹ con tiếp tục bữa ăn Vừa ăn vừa nói chuyện rôn rã Bà Hải lại bảo với con trai Con là đàn ông Phải có cái uy của đàn ông Đừng bao giờ thất thế trước vợ con Mày mà nhịn Nó càng ngày càng trèo lên đầu lên cổ Mày nó ngồi đấy Anh Vĩnh lại cười bảo: "Giống mẹ chứ gì, hồi còn sống, ba chịu mẹ một phép, mẹ cũng giỏi thật đó, chứ còn nói thật nó hiền, nó lại sợ mẹ một phép nó không dám đâu." Bà Hải Hà giọng: "Cái thằng này." Anh Vĩnh nheo mắt mẹ. "Chị được cái nói đúng tôi." Hai mẹ con cùng cười, anh Vĩnh nghĩ, xem ra quyết định anh trở về quê sống gần với mẹ